Vô địch chí tôn thái tử ra 56 chương 542 thái nhất trên Thái Dương. Lúc này, trầm thương sinh vậy mà phát hiện chính mình là phá trứng mà ra. Nhìn xem đầy đất vỏ trứng, trầm thương sinh có chút khó chịu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào trầm thương sinh đến bây giờ đều không có minh bạch. Chính mình đây là chuyện gì? Trung quanh là hừng hực hỏa diễm. Bất quá! Trầm thương sinh không có cảm thấy nóng bức. Những thứ này vỏ trứng toái phiến, giống như năng lượng rất lớn bộ dáng. Trầm thương sinh vừa nhìn thấy những thứ này vỏ trứng toái phiến, liền cảm giác mình trong bụng có chút khát vọng. Mặc kệ trầm thương sinh hướng thẳng đến vỏ trứng mổ xuống dưới. Răng rắc răng rắc đợi đến trầm thương sinh mổ hai khối vỏ trứng về sau. Còn lại vỏ trứng. Vậy mà trầm rãi dâng lên. Một cái cùng hắn giống nhau như đúc tam túc kim ô. Từ hỏa diễm bên trong bay ra. Sau đó bay tiến vào vỏ trứng bên trong. Oanh nổ thật to âm thanh, nhường trầm thương sinh có chút bất ổn. Làm trầm thương sinh ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời chỗ sâu, một vệt kim quang xuất hiện. Đông Hoàng Trung kim quang bộ dáng, rõ ràng là Đông Hoàng Trung. Chẳng lẽ Đông Hoàng Trung cũng theo chấm tới trầm thương sinh hiện tại có chút minh bạch. Hắn tình huống hiện tại, tựa như là vào lúc đó một dạng. Chính mình trở thành đại lục thiên cổ nhất đế. Bất quá là hiện tại, chính mình trở thành một con chim. Không kém bao nhiêu đâu ầm ầm kim sắc trong ánh sáng, đông hoàng trung hướng về trầm thương sinh bay tới. Trung quanh hỏa diễm bị mang theo vạn trượng độ cao, làm người ta sợ hãi vô cùng. Bất quá, trầm thương sinh cũng phát hiện, nơi này ngoại trừ chính hắn, căn bản không có cái thứ hai sinh linh. Ai biết nơi này là địa phương nào? Đại lục rất lớn, rất rộng Không có một cái nào thống nhất tên Sinh linh rất nhiều Đồng thời cũng rất mạnh Một quyền đánh nát một ngọn núi Chỉ là tầm thường Một ngày này tại rất nhiều sinh linh Trong mắt cũng không tầm thường Bởi vì Mặt trời tựa hổ muốn nổ tung trên thái dương Vô số hỏa diễm rơi xuống Một đoá hỏa diễm rơi Ở trên sông Trong khoảnh khắc Một dòng sông lớn bị bốc hơi thành hư vô, lòng sông khô cạn hướng về bốn phía giãn nước bắt đầu. một đóa hỏa diễm rơi vào trong rừng, ngàn năm lão thụ bị nhau nhau thiêu thành cho tàn. nương theo lấy một trận gió thổi tới, còn mang theo thịt nướng vị đảo. một đóa hỏa diễm rơi ở trong dãy núi, sơn mạch bốc cháy liên miên đại hỏa kéo dài không tắt. mặt trời dị biến đưa tới sinh linh mạnh mẽ chú ý. chẳng lẽ Trên Thái Dương có Tiên Thiên Chí Bảo thế cùng một cái ý niệm trong đầu, tại trong lòng của tất cả mọi người nảy mầm. Cái gọi là Tiên Thiên Chí Bảo rất dễ lý giải, cũng là chữ trên mặt ý tứ. Tiên Thiên trước tiên ở trời trước đó, cái gọi là Tiên Thiên Chí Bảo, cũng là Tiên Thiên Chí Bảo. Phù phù, cũng là một số tại thiên địa chưa mở trước đó, liền đã đàn sinh bảo bối phàm là loại này bảo bối, uy lực vô pháp tưởng tượng. Nếu như là nhất định phải dùng một cái từ tiếng nói đến hình dung khủng bố như vậy, không có gì thích hợp bằng. Vù vù gió lớn nổi lên này, lời kiếm vô song. Một cái ngàn trưởng thân thể đại bằng điểu, lên như diều gặp gió cỡ trọng thiên, hướng về mặt trời bay đi. Ha <cười> ha! Đại bằng điểu! Không cố gắng tái ngươi đỉnh núi ở lại làm sao cũng muốn đến trên thái dương đi một chuyến à đại bằng điểu bên người một vị đạo nhân bộ dáng xuất hiện ta đi nơi nào còn dùng cùng ngươi báo cáo đại bằng điểu liếc qua đạo nhân không nói thêm gì nữa hướng về mặt trời bay đi đạo nhân nhìn thấy đại bằng điểu trực tiếp siêu việt chính mình hướng về mặt trời bay đi bất đắc dĩ cười một tiếng Không có cách nào yếu thế so tốc độ Trừ phi côn bằng đến đây Mới có thể ngăn chặn đại bằng điểu một đầu Xa xôi phía tây Côn bằng phủ Mặt trời bên trong Tất nhiên là có tiên thiên trí bảo sinh ra Côn bằng nhìn xem trên người mình thương thế Có chút nhín răng nhín lợi Lão tổ Đã có tiên thiên trí bảo sinh ra chúng ta côn bằng phủ há Có thể ngồi yên không lý Đến côn bằng hận hận nói một tiếng Nếu không phải đế Tuấn Tiểu Nhi kia. Bản tỏa làm thế nào có thể thổ thương côn bằng nói xong. Hướng về mặt trời bay đi. Đợi đến bản tỏa đạt được tiên thiên chí bảo. Nhìn hắn đế Tuấn. Còn có cái gì có thể phách lối trong lúc nhất thời. Toàn bộ đại lục. Cường giả nhao nhao xuất thế. Hướng về trên thái dương bay đi. Cùng lúc đó. Đông Châu Đại Lục. Đại Tần Đế Triều. Từ hoán cảnh đi ra. Bệ hạ đã bế quan tỏa thiên cung trước có hai nhóm hoàng thiên vệ thủ hộ lấy. Mông vương điện nhẹ gật đầu. Bệ hạ đã bế quan hai ngày. Từ hoán cảnh hỏi bệ hạ có nói gì hay không thời điểm bế quan kết thúc mông vương điện lắc đầu. Hồi nương nương không có. Sau đó từ hoán cảnh quay người rời đi. Mông vương điện nhìn xem từ hoán cảnh rời đi. Ánh mắt lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Ha ha, không nghĩ tới, sau cùng, ta lại là vì người khác làm áo cưới thật sự là đầy đủ châm chọc. Khâm thiên giám. Tinh đồ phía trên, vẫn không có đại tần đế tinh. Âm dương tử nhìn xem tinh đồ, nghi ngờ hỏi. Đại nhân, vì sao tại cách này tinh đồ phía trên, không có bệ hạ đế tinh phàm là đế vương? Tinh đồ phía trên tất nhiên sẽ có một khỏa đế tinh đem đối ứng âm dương tử sớm liền phát hiện chậm chạp không hỏi từ phúc cười ha hả nói còn không có cho đến lúc đó từ phúc đi vào khâm thiên giám trên khán đài tại từ phúc trong mắt tỏa thiên cung phương hướng kim quang bắn ra bốn phía lóa mắt vô cùng bệ hạ xem ra ngài muốn thức tỉnh thời đại kia ký ức thật không biết đợi đến ngài ký ức khôi phục một khắc này Sẽ có như thế nào huy hoàng tuy nhiên thần ước chừng có thể đoán ra ngài là vị nào. Bạch Khởi vị trí thì là huyết hải lan tràn. Bạch Khởi cũng đang thức tỉnh sao từ phúc khóe miệng, lộ ra một tia ngoan lệ. Có nhiều thứ. y vào số mệnh chi lực. Thật đem mình làm làm bản tôn. Tôn ti không phân lý thông cổ trong phủ. Thỉnh thoảng truyền ra lý thông cổ thanh âm. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta mới là bản tôn ta không nguyện ý trường an phố cuối cùng Một chỗ sân nhỏ Sở nhu đau lòng nhìn xem mạnh hoán Bằng không cũng không cần tu luyện Chúc ta dạng này cũng có thể sống hơn mấy trăm năm đây Mạnh hoán trong mắt tràn ngập huyết sắc Ngươi không hiểu Ta có cảm giác Ta bây giờ không phải là hoàn chỉnh thần hồn Ta muốn đem tàn khuyết tìm đến Giấc mộng kia Tuyệt đối không chỉ là mộng Trên Thái Dương Trầm Thương Sinh nhìn xem Thái Dương hỏa cùng Đông Hoàng Trung hỏa làm một thể Làm Đông Hoàng Trung run lên Hoàn chỉnh xuất hiện Trầm Thương Sinh trước mặt Lúc này Sưu sưu sưu bốn phương tám hướng Khí tức cường đại buông xuống Ánh mắt của bọn hắn Toàn bộ nhìn trầm trầm Trầm Thương Sinh trước mặt Đông Hoàng Trung ha ha Quả nhiên là tiên thiên chí bảo không nghĩ tới Tại cách này hồng hoang đại lục phía trên. Vẫn còn có tiên thiên chí bảo ha ha. Kiện bảo bối này. Là của ta chỉ thấy. Một đầu cử viên. Dường như một tòa núi lớn đồng dạng. Hướng về trầm thương sinh mà đến. Nhưng. cái kia cử viên còn không có tiếp cận trầm thương sinh. Một vệ thần quang xuất hiện. Cử viên trực tiếp biến thành cho bụi. Thứ gì cũng dám đến cướp đoạt tiên địa chí bảo rồi xuất thủ. Lại là một cách khổng tước bảo vật này cùng ta Phật môn hữu duyên một đạo phạm âm truyền đến gót sen nở rộ xuất hiện một vị hòa thượng ha ha thứ gì đều cùng các ngươi tây phương giáo hữu duyên thật không biết xấu hổ khổng tước chào phúng một tiếng đúng ta còn nói cái này chỉ bảo cùng ta côn bằng hữu duyên đâu côn bằng sắc mặt không tốt nhìn xem hòa thượng Đều đừng nói nhảm ai đoạt đến chính là của người đó Trầm Thương Sinh nhìn xem đông đảo cường giả trong lòng giật mình Đều là cường đại như vậy sao dạng này khí tức Trầm Thương Sinh chưa từng nghe thấy Mạnh lớn vô biên tại thời khắc này Trầm Thương Sinh bỗng nhiên phát hiện Lực lượng của mình Vậy mà lấy một loại kinh khủng phương thức Tăng trưởng. Ai dám động đến bỗng nhiên Trên thái dương Một bộ đồ xuất hiện đồ bên trong hiện hiện chính là sơn mạch sông ngòi hà đổ một vị mặt lấy áo bào màu vàng ấm nam tử xuất hiện tại trầm thương sinh bên cạnh ai dám động đến để đệ ta kim bảo nam tử nhìn về phía trầm thương sinh thái nhất ngươi đã tỉnh vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi sáu chương năm trăm bốn mươi ba hỗn độn trung a một thanh âm vang lên trên thái dương thái nhất ngươi đã tỉnh trầm thương sinh phúc cánh Nhìn xem kim bào nam tử Tựa như là tại hỏi thăm Kim bào nam tử cười to hai tiếng Ha <cười> ha Hiện tại bắt đầu Giữa thiên địa rốt cuộc lần nữa sinh ra một cái kim ô Hắn là đệ đệ của ta Ai dám đoạt hắn đồ vật Ta liền giết chết hắn kim bào nam tử nói xong Chỉ thấy hà đồ triệt để triển khai Sơn mạch sông ngòi thiên hạ chi thế Từ hà đồ bên trong tán phát ra Nhưng trên thái dương cường giả không khỏi lui lại ba bước. Dù sao, hà độ uy lực, nhưng không thể khinh thường. Đế Tuấn, ngươi cách này là ý gì trầm thương sinh ở một bên nhìn xem. Đế Tuấn trầm thương sinh trong lòng nói ra, xem ra Đế Tuấn chính là cách này kim bảo ra hỏa tên. Đế Tuấn sắc mặt biến lạnh. Nhìn xem chung quanh cường giả. Khí tức trên thân đột nhiên chó ngồi cuốn lại. hừ. Ta mới vừa nói. Hắn là đệ đệ của ta. Ai dám đoạt hắn đồ vật. Ai liền chết đế tuấn nhìn quanh một tuần. Vô lượng thọ Phật, đế tuấn, người quá mức Tây Phương giáo cái vị kia hòa thượng nói ra. Hừ, có gì quá phận chỗ đế tuấn trong mắt, mang theo vẻ khinh thường. Vị kia hòa thượng nhìn thấy đế tuấn thần sắc cũng không có có phản ứng chút nào, nhích miệng mỉm cười. Thiên địa chí bảo hữu duyên có được đế tuấn ngươi như thế hành động chẳng lẽ là muốn chính mình chiếm cứ hay sao hòa thượng tiếp tục nói tây phương tình thổ phật tổ đã sớm thôi diễn đi ra cái này chí bảo cùng ta tây phương giáo hữu duyên đế tuấn lườm hai mắt cái gì đều cùng các ngươi hữu duyên ngươi tại sao không nói để để ta cùng các ngươi tây phương giáo cũng có duyên a đế tuấn trào phúng nói nói còn lại đại yêu Thì liền luôn luôn cùng đế Tuấn không hợp nhau côn bằng cũng mở miệng. Đúng đấy cái gì đều. Là các ngươi Phật tổ nói bao nhiêu vạn năm. Nói không chừng các ngươi Phật tổ đã sớm chết. Còn cùng các ngươi hữu duyên ta nhổ vào tại nhiều bao lớn yêu lên án cách này. Vì đến từ Tây Phương Hòa Thượng thời điểm. Nhưng chưa từng nghĩ. Hòa Thượng kia cười nhạt một tiếng. Vô lượng thọ Phật. Chư vị nói không sai. Con Kim ô này hoàn toàn chính xác cùng chúng ta tây phương giáo hữu duyên đế tuấn côn bằng còn lại đế tuấn khói miệng mánh liệt kéo ra mặt mũi này có phải hay không không định muốn a sau đó đế tuấn hỏi hòa thượng ngươi nhìn ta cùng các ngươi hữu duyên không hòa thượng lắc đầu ngay lúc này hữu duyên em gái ngươi a đế tuấn trực tiếp vơ lấy đến hà đồ hướng về hòa thượng trên đầu trực tiếp đập tới Quanh chung quanh Thái Dương chân hỏa trực tiếp nhấc lên. Dư âm đem chung quanh Thái Dương chân hỏa. Tạo nên vạn trưởng độ cao. Còn có duyên không đế Tuấn đập về sau tựa hồ có chút thoải mái. Xem xét lại hòa thượng kia, chỉ là lông mày bị lột bỏ một nửa, cũng không có cái gì trở ngại. Thật cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên oanh đột nhiên. Trầm thương sinh trên thân, một đảo hỏa diễm cột sáng lên thẳng 90 ngàn dặm trung quanh Thái Dương chân hỏa, hướng về trong cột ánh sáng không ngừng quán chú mà đến. Ầm ầm trong nháy mắt, cột sáng nổ tung một vị nam tử, áo bào dập sờn, áo bào màu hoàng kim, giống như kim quang chú tạo mà thành. Vù vù Thái Dương chân hỏa thay thế gió nhẹ, trầm thương sinh chậm rãi rơi xuống. Đế Tuấn vội vàng chạy đến trầm thương sinh trước mặt, thần sắc kích động. "Đệ đệ, ngươi rút cuộc ra đời." trầm thương sinh. Đế Tuấn tiếp tục nói. Giữa thiên địa. Nguyên bản ta coi là liền ta một cái kim ô. Thế nhưng là coi ta chưa tỉnh lại. Vừa vặn gặp phải trên Thái Dương Đại Chiến. Là ngươi bảo vệ ta mới không cho ta thu đến thương tổn. Cái kia chung. Đúng. Liền là của ngươi chiếc chung lớn kia. Đế Tuấn chỉ chung lớn nói ra. ngươi ta đều là tại mặt trời bên trong thai ngén cung cấp ruột thịt cùng mẹ sinh ra tên của ngươi ta đều giúp ngươi lên tốt, liền chở ngươi sinh ra. Đế Tuấn gương mặt kích động, thế nhưng là Trầm Thương Sinh có chút im lặng. Huynh đệ, ngươi xác định sao Trầm Thương Sinh muốn muốn nói chuyện? Thế nhưng là vừa một cái miệng, Đế Tuấn liền đánh gãy hắn. Thái Nhất, Đệ đệ, ngươi về sau thì kêu Thái Nhất oanh Trầm Thương Sinh nghe được cái tên này về sau Thần hải bên trong một mảnh oanh minh. Chầm thương sinh lúc này mới phát hiện. Chính mình thần hải. Giống như không phải lúc đầu như vậy. Thần hải bên trong, ngoại trừ kim sắc thái dương chân hỏa bên ngoài, chẳng còn gì nữa. Đây là có chuyện gì lần trước thời điểm. Chính mình thần hải cũng không hề biến hóa. Thế nhưng là lần này. Tại sao lại sinh ra biến hóa thái nhất chầm thương sinh mở miệng một tiếng. Trong cơ thể hắn. Huyết dịch bắt đầu chảy xuôi. Mười hai đầu long mạch. Nhanh chóng hấp thu thái dương chân hỏa trầm thương sinh nhìn xem bàn tay của mình. Nhìn nhìn lại kích động đế tuấn. Tựa hồ, huyết mạch có chỗ liên hệ a đều là trên thái dương đàn sinh, giống như là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Trầm thương sinh trong lòng khẽ thở dài một cái. Thế nhưng là, ta không phải ta à, cách này thế nào làm ca ca đã đến nơi này. Vậy đã nói rõ. Nơi này có thể giúp ta ngưng tổ đông Hoàng Văn Trầm Thương Sinh cũng biết. Nơi này tựa hồ tựa như là một cái huyến cảnh đồng dạng. Về phần có phải thật vậy hay không? Trầm Thương Sinh không biết. Nhưng là... Mình có thể mang đi nơi này ký ức lúc trước ngũ nhạc chiếu giỏi. Nếu là những thứ kia cũng chiếu giỏi Trầm Thương Sinh dùng mình một cái. Từ trong lời nói của bọn hắn Trầm Thương Sinh thế nhưng là biết nơi này là địa phương nào mặt trời à, cái này đến kinh khủng bực nào a trầm thương sinh không dám suy nghĩ nơi này tùy tiện một người xuất hiện tại hắn thế giới chỉ sợ một quyền là có thể đem toàn bộ thế giới đánh nát a may mắn cái này không phải chân thực trầm thương sinh nghĩ như vậy đến phát <cười> ha thái nhất không có việc gì ca ca ta hiện tại cũng là một phương cường giả đợi lát nữa chúng ta ra ngoài Thật tốt uống một chén đế tuấn ha ha cười nói. Trong mắt cô tịch biến mất. Hoàn toàn chính xác. Đế tuấn rất cô độc trên thế giới này. Đều là tộc quần là vua. Thế nhưng là. Kim ô nhất tộc. liền đế tuấn một người. Kỳ thực đế tuấn lẫn vào cũng không ra sao. Một lực lượng cá nhân trung quy là bù không được ngàn vạn người lực lượng. Nhưng là hiện tại khác biệt. Kim ô tộc xuất hiện lần nữa một người Thái Nhất giống như hắn trời sinh liền mang theo bản sinh trí bảo trầm thương sinh nhẹ gật đầu hướng về Đông Hoàng Trung một chiêu Đông Hoàng Trung quanh thân tản ra hỗn độn chi khí chập chập ngươi cách này hỗn độn trung nhìn qua không tệ. a đế tuấn vừa cười vừa nói Thái Nhất nhẹ gật đầu đã được xưng hỗn độn trung cách kia chính là hỗn độn trung đi dù sao nơi này không có Đông Hoàng Có năng lực gì Đế Tuấn hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất chỉ là cười cười. Nơi này, nhưng có người muốn giết người Thái Nhất hỏi. Đế Tuấn trong mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt rơi vào côn bằng trên thân. Đế Tuấn. Ngươi. Ngươi nhìn ta làm gì Đế Tuấn nói ra. Côn bằng. Ngươi yên tâm. Ta không giết ngươi sau cùng. Nhìn về phía cái kia Tây Phương Giáo Hòa Thượng chập chập bây giờ còn có duyên sao đế tuấn ý tứ rất rõ ràng đã cùng các ngươi hữu duyên vì sao hiện tại hỗn độn chung không tại trên tay của ngươi vô lượng để để làm hắn thái nhất một quyền đánh vào hỗn độn chung phía trên làm chung vang bốn phía thái dương chân hỏa tựa hồ không có gì thay đổi nhưng là trên thái dương tất cả mọi người mở to hai mắt bởi vì bọn họ lúc này không có cách nào động thái nhất đối với đế tuấn nói ra đại ca còn chưa động thủ ta hiện tại thế nhưng là duy trì không được thời gian dài bao lâu đế tuấn sưởng sốt một chút thật là mạnh a đế tuấn một quyền đánh ra hóa thành kim ô tại tây phương giáo hòa thượng trên thân nổ tung ra ầm ầm vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi sáu chương năm trăm bốn mươi bốn đại ca ngươi có muốn hay không nhường chư thánh triều bái oanh một tiếng vang thật lớn Cái kia tây phương giáo hòa thượng Trực tiếp bị đế tuấn đánh bay ra ngoài Thân thể giống như sao băng rơi xuống Hướng về đại địa phi tốc rơi xuống Mấy hơi thở sau Trên thái dương tất cả mọi người lần nữa có thể động Bất quá Lần này ánh mắt của bọn hắn nhìn xem thái nhất Mang theo kinh dị Nhất là nhìn xem cái kia hỗn độn chung thời điểm Không khỏi lui về sau hai bước Thái nhất hướng về phía trước. Cười ha hà nói. Hiện tại. Ai còn nói cách này hỗn độn chung cùng các ngươi hữu duyên đứng ra. Ta cam đoan. Không đánh ngươi đế tuấn đi vào thái nhất bên người. Cởi mở nở nụ cười. Về sau ai dám lại nói ta không có tộc quần. liền đợi đến huyên để chúng ta hai người đến cửa tìm các ngươi soạt đế tuấn. Nhưng sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi. Bọn họ trước kia đích thật là nói qua Tuy nhiên đế tuấn nắm giữ tiên thiên trí bảo Thế nhưng là Bởi vì đế tuấn đàn sinh thời điểm Hắn tiên thiên trí bảo đứt gáy một nửa Thế nhưng là tiên thiên trí bảo cho dù là đứt gáy một nửa Vậy nó cũng là tiên thiên trí bảo Tuy nhiên mạnh mẽ Nhưng là đế tuấn còn kém rất rất xa một cái tột quần Cho nên mọi người đối với đế tuấn thật sự chính là không có bao nhiêu e ngại thế nhưng là bây giờ thì khác để tuấn thêm ra tới một cách để để mà lại cũng là có được xen lẫn tiên thiên chí bảo cái này lúc túng giữa thiên địa hết thầy có bao nhiêu tiên thiên chí bảo kết quả người ta hai người huyên để một người một cái này làm sao chơi vừa mới trung vang bọn họ còn không có quên không giống với còn lại tiên thiên chí bảo cái này hỗn độn chung vậy mà có thể qua đem người cầm cố lại Cái này sẽ rất khó thụ. Đánh không lại có thể chạy. Nhưng là bị giam cầm ở. Còn thế nào chạy tựa như là vừa vặn cái kia Tây Phương nhà ngốc thiếu. Đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Bị người vô tình ẩu đả khủng bố đế tuấn. Tuy nhiên một quyền này đánh không chết bọn họ. Nhưng bọn hắn là có của cái người à bọn họ có thể tiếp nhận. Tộc nhân khác đâu cũng không thể đều có thể tiếp nhận. À, cái kia không có khả năng hắc hắc. Chỗ đó, Thái nhất huyên để cùng ta có duyên. Có sành có thể tới đạo trường của ta uống chén trà. Lấy trà luận đạo đúng đấy, là được một đám người, vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới. Đế Tuấn nhìn lấy bọn hắn, nói nhỏ một tiếng. Sợ Thái nhất cười cười. Bọn họ khác với chúng ta. Đại ca ngươi vừa mới mới nói. Bọn họ đều là có của cải người. Chúng ta liền hai người. Bọn họ mặc lấy giày chúng ta chân trần bọn họ nào dám liều a bảo bối tuy tốt nhưng là cũng phải có mệnh đến dùng đế tuấn cười ha ha một tiếng lời này không sai đi để ăn mừng ngươi sinh ra đại ca dẫn ngươi đi nhà chúng ta nhìn xem thái nhất nguyên lai ta vừa vừa ra đời á đông hải chi tân có thập vạn đại sơn liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm nơi này chính là đế tuấn lãnh địa Đây chính là nhà thái nhất nhìn xem lớn như vậy Sơn Động, khóe miệng co giật. Đế Tuấn rất là đắc ý nói. Đệ đệ, ngươi vừa mới sinh ra. Không biết thế giới này tình huống. Ngươi đại ca ta hiện tại cũng coi là đệ nhất yêu vương. Cái này thập vạn đại Sơn phía trên phạm vi. Nhưng đều là ngươi đại ca lãnh địa của ta. Thời gian rất khó chịu a nơi này tột quần. Đều là tương đối yếu ớt. Bộ tộc mạnh mẽ người ta cũng chứng mắt chúc ta á đế Tuấn ngồi đến một cái từ thạc đầu đúc thành trên ghế. Chỉ mặt khác một cái ghế. Chớ đứng, ngồi lúc này, ngoài đồng, một đám đại yêu tiến đến. Đại vương, nghe nói ngài đệ đệ tới mấy vị đại yêu kết bạn mà đến, trong tay còn mang theo đồ vật. Đế Tuấn sau khi thấy được, cười to nói. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này cũng là đệ đệ của ta. Thái nhất. Sau này sẽ là chúng ta thập vạn đại sơn nhị đại vương. Mấy cách đại yêu vội vàng hướng về quá thi lễ. Gặp qua nhị đại vương thái nhất nhìn xem như thế tùy ý lễ nghi, có chút nhàn nhạt ưu thương. Tộc quần bộ lạc, đây đều là cái ruộng gì a không có việc gì. Thái nhất tùy ý khoát tay áo. Để Tuấn ôm thái nhất. bà vai. Nói ra, hiện tại thái nhất ngươi cũng có chính mình bản sinh trí bảo y. Lần này, chúng ta có thể nhiều đưa tới một số còn lại tộc quần. Thái nhất Trăng sáng sao thưa Trên đỉnh núi Thái nhất an tính đứng ở nơi đó, mặc cho gió lạnh thổi tới. Đi qua một ngày giới thiệu Thái nhất cũng minh bạch cái thế giới này đại khái hệ thống. Hệ thống tu luyện thì là luyện khí nhập thể. Luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư. Thiên tiên Chân tiên Thái ấp chân tiên Huyền Tiên, Thái ấp Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái ấp Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân. Bất quá, hiện tại Đế Tuấn cũng chỉ là tại Thái ấp Kim Tiên cảnh giới. Nếu không, cũng không lại ở chỗ này chiêu nạp những cái kia nhỏ yếu tộc quần. Xem ra, ta cảnh giới bây giờ, dựa theo đánh cái nói tới, hẳn là tại Kim Tiên, Kim Tiên phía trên cũng là thái ấp kim tiên cảnh giới muốn đột phá rất khó thái nhất có chút ưu sầu bởi vì hắn đi tới nơi này là vì đông hoàng văn nhưng là bây giờ phát hiện mình ở cái thế giới này hơi yếu a đế tuấn cùng hắn nói cái thế giới này thế nhưng là có thánh nhân tồn tại chuẩn thánh có vẻ như cũng không ít Khí số tại yêu tục thái nhất bình tĩnh nói đây là đế tuấn nói cho hắn biết. Cái thế giới này, tại bàn cổ khai thiên về sau, đã trải qua Long Phượng Đại Hiếp. Về sau, Long tục bị trấn áp tại Tứ Hải Chi địa Phượng Hoàng nhất tục bị trấn áp tại Bất Tử Sơn. Khí số chẳng lẽ chỉ là khí vận quá trao mày. Bản thể của ta hiện tại là Kim Ô. Nói cách khác, ta cũng là yêu tục nghĩ tới đây. Thái nhất khói miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu thật là khí vận, nói không chừng có thể làm như vậy đế tuấn dù sao mới là thái ấp kim tiên cảnh giới. Khoảng cách cảnh giới tối cao, còn rất dài. Cho nên, biết đến cũng không nhiều. Lại nói, đế tuấn bình thường cũng liền tại cái này thập vạn đại sơn hoạt động. Vì sao thực lực không cho phép ẻ nhất là những cái kia Tây Phương giáo người. Động một chút thì là cùng ta có duyên. Kết quả. Có chút tộc quần trực tiếp liền vào Tây Phương Giáo. Đế Tuấn cũng không dám gây. Sợ mình đi ra. Động thủ. Kết quả người ta sau lưng có người. Tây Phương Giáo cái thế giới này thế lực cường đại nhất một trong. Xem ra. Hoàn toàn chính xác muốn dựa theo phương pháp của ta tới. Nếu không. Cái này Đông Hoàng Văn không biết cái gì thời điểm mới có thể tiếp xúc đến. Một mực ở lại đây Thái Nhất không muốn. Đoán chừng cả một đời đều tiếp xúc không đến kia cái gì Đông Hoàng xăm. Sưu Đế Tuấn xuất hiện tại Thái Nhất bên người. Thái Nhất đang suy nghĩ gì đấy Thái Nhất thấy được Đế Tuấn tới chỉ bên ngoài. Nói ra. Đại ca có nghĩ tới hay không thế giới bên ngoài. ngươi cũng đã nói. Trên Thái Dương cái kia côn bằng được xưng yêu sư thành lập yêu sư phủ thế nhưng là chúc ta tại cái này thập vạn đại sơn bên trong đại ca chẳng lẽ không có nghĩ qua đi bên ngoài sao đế tuấn cười khổ nói ra tại sao không có nghĩ tới a thậm chí ta hiện tại đều có thể cảm ứng được ta bạn sinh trí bảo ở nơi nào thế nhưng là ta không dám đi ra ngoài a thái nhất vì sao đế tuấn nói ra thế giới bên ngoài Quá nguy hiểm. Đại ca bất quá là Thái ấp Kim tiên cảnh giới. Còn chưa tới nơi hoàn hành cấp độ. Quá trong khi liếc mắt thần quang minh diệt. Đại ca, lúc ban ngày, ta nhớ được ngươi đã nói, khí số tải yêu tục đúng không đế tuấn nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Hiện ở cái thế giới này, không có người nào dám chân chính động thủ trắng trợn đồ sát yêu tục. Sẽ dẫn tới nghiệp trướng. Thái nhất tiếp tục hỏi. Khí xấu cùng số mệnh. Có quan hệ gì đế Tuấn nói ra. Bọn họ đều là một dạng A khí xấu cũng gọi khí vận. Thế nào Thái Nhất mỉm cười. Đại ca. Ngươi có muốn hay không nhường trừ thánh triều bái vô địch chí tôn Thái tử ra 56 chương 545 hà đồ một nửa khác. Lạc thư tại Thái Nhất vừa mới nói ra miệng. Chỉ thấy đế Tuấn liền vội vàng che Thái Nhất miệng. Thái nhất a cái này không thể nói lung tung được, thánh nhân nhưng là có thể cảm giác được. Quá trong khi liếc mắt, mang theo không thể tin. Thánh nhân lợi hại như vậy Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Xa so với ngươi tưởng tượng lợi hại nhiều lắm đã lợi hại như vậy, vậy ta liền không nói chứ sao. Thái nhất nói ra đại ca, ta cái này chỉ là ví von, ngươi đừng coi là thật. Đế Tuấn thở dài một hơi. Thái nhất nói ra. Đại ca. Ngươi phương pháp như vậy Không thể được A bằng không Ngươi làm sao tăng lên cảnh giới A ngươi xem một chút ngươi So ta ra đời sớm nhiều năm như vậy Cảnh giới chỉ cao hơn ta một cái Quá mất mặt Để Tuấn Để Tuấn lúc này rất muốn nói Để để A ngươi đến đối cảnh giới này có phải hay không có chút hiểu lầm A đại ca mặc dù là thái ấp kim tiên Nhưng cũng là cái này thập vạn Đại Sơn bá chủ, thập vạn Đại Sơn lớn bao nhiêu người tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Thái nhất tiếp tục nói. Đại ca, trong trí nhớ của ta, có một loại phương pháp, có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới đế Tuấn nghe vậy. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Cái này mấy vạn năm bất động cảnh giới đế Tuấn hắn cũng bực bội a gặp nguy hiểm không Thái nhất lắc đầu không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đế tuấn lửa nóng lôi kéo thái nhất cánh tay đã không có gặp nguy hiểm vậy ngươi nói một chút thái nhất nói ra đại ca ngươi trước đó nói khí số tại yêu tộc đúng không đế tuấn nhẹ gật đầu đúng a thế nào thái nhất còn nói thêm khí số cùng số mệnh là giống nhau a đế tuấn nhẹ gật đầu đúng a thế nào thái nhất nói lần nữa đã cả hai một dạng nói rõ cái gì đại thế tại chúng ta bên này chúng ta nắm giữ đại lượng khí số, nói cách khác, chúng ta yêu tộc trên thân, nắm giữ đại lượng khí vận, đúng không? Đế Tuấn nhẹ gật đầu. đúng a thế nào Thái Nhất lại một lần nói ra như vậy, nói như vậy, ai cùng yêu tộc giao hảo, đồng dạng cũng có thể chia sẻ một số khí vận, đúng không? Đế Tuấn nhẹ gật đầu. đúng a làm sao rồi Thái Nhất. Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất ánh mắt Ngượng ngùng nói Thái Nhất ngươi muốn nói gì Có thể nói thẳng không Thái Nhất nói ra Như vậy Hiện tại có phải hay không có một ít đại thế lực Tựa như là Tây Phương giáo dạng này thế lực Lôi ghéo yêu tộc Đế Tuấn trầm tư một chút Sau đó lại gật đầu một cái Đúng a, làm sao rồi Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất có chút ánh mắt bất thiện Vội vàng nói Thật có chút yêu tục. Trở thành Tây Phương giáo tỏa kỳ cùng hộ sơn thần thú Thái Nhất gật đầu. Cái này là được rồi đế Tuấn nghi hoạt nhìn Thái Nhất. Thái Nhất. Ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì. À, Thái Nhất vừa cười vừa nói. Chúng ta có thể thành lập một cái thế lực đế Tuấn mới chợt hiểu ra. Nguyên lai cũng là thành lập thế lực. À, chẳng lẽ ta cái này thập vạn đại sơn thế lực không phải sao không có tác dụng gì. À, Thái Nhất chậm rãi lắc đầu ngươi đây chỉ là cùng loại với tôn môn thế lực không thể hấp thu yêu tộc khí vận đế tuấn trầm mặc một hồi mới nói thái nhất ngươi nói là ngươi muốn thành lập một cái có thể hấp thu khí số cũng chính là khí vận thế lực dùng những thứ này khí vận đến để thăng cảnh giới thái nhất gật đầu đúng đế tuấn gãi đầu một cái Thế nhưng là ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này thế lực A cho dù là Tây Phương giáo những cái kia đỉnh phong thế lực. Cũng làm không được A Thái Nhất khẳng định nhẹ gật đầu. Bọn họ có thể làm được đế tuấn hỏi. Đến cùng là một cái dạng gì thế lực Thái Nhất nhìn xem trong bầu trời đêm ngôi sao. Chậm rãi phun ra hai chữ. Quốc gia đế tuấn chưa từng nghe nói qua cái từ ngữ này. Cái gì là quốc gia hết thầy thống nhất. Không phân chủng tộc. Người có tài nhiều đến hải nạp bách xuyên người khác không muốn. Chúng ta muốn. Người khác muốn. Chúng ta cũng muốn Tây Phương giáo tùy từng người mà khác nhau. Thu nạp đệ tử. Điều kiện hà khắc. Nhưng là quốc gia khác biệt. Chỉ cần ngươi có một hơi. Ta liền muốn thành lập thống nhất chế độ thống nhất quyền lực đến lúc đó. Có ít người sẽ vì quyền lực. Không ngừng trèo lên trên. Không ngừng vì quốc gia làm ra cống hiến đế Tuấn cảm giác đầu ấp của mình không đủ dùng. Thái nhất, ngươi đây cũng là trong trí nhớ sao Thái nhất nhẹ gật đầu. Đúng tại ta đản sinh linh trí thời điểm, liền có. Đế Tuấn trên mặt lộ ra sầu khổ. Ngươi cách này bây giờ nói đơn giản. Nhưng là làm sao hấp thu khí vẫn tu luyện Thái nhất nói ra. Đến lúc đó, thiết lập phong thần bảng. Đại thiên phong thần. Thay thiên mục yêu làm cho cả yêu tục. Có trật tự. Bực này đại nghiệp. Mà lại khí phận còn tại yêu tục. Đại ca. Ngươi nói. Bàn cổ đại thần sẽ hạ xuống bao lớn khí phận đế tuấn chập chập lấy miệng. Vô pháp tưởng tượng thái nhất tiếp tục nói. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, Hai mắt hóa thành nhật nguyệt. Mà ngươi ta thì là mặt trời bên trong đàn sinh. Chúng ta thì thực cũng là bàn cổ đại thần nhi tử. Đại ca, ngươi nói đúng hay không nói như vậy cũng có thể thái nhất vừa cười vừa nói. Cho nên, chúng ta có theo hầu cùng lai liệt chúng ta là bàn cổ đại thần trong ánh mắt đàn sinh. So với cái kia lông tóc, ô huyết đàn sinh sinh linh không biết cao quý bao nhiêu. Thiên hạ phàm là bàn cổ đại thần con dân hẳn là do ta nhóm đem bọn hắn chỉ huy đến quang minh phía trước. Bởi vì chúng ta là bàn cổ đại thần ánh mắt dựng dục đế tuấn liền vội vàng gật đầu là đạo lý này cho nên đại ca cứ dựa theo để để nói cái này đi cùng thập vạn đại sơn yêu tục nói đi ai dám không theo giết chết bất luận tội đế tuấn nhẹ gật đầu để để không nói tương lai nếu là có thể đạt tới ngươi nói tình trạng kia ngươi ta bình khởi bình tỏa bàn cổ đại thần làm chứng thái nhất thật chặt giữ chặt đế tuấn cánh tay Là để ngươi là đại ca của ta đâu để để đại ca nhanh đi làm đi. Ta lại suy nghĩ thật kỹ còn lại. Tốt thái nhất nhìn xem đế tuấn biến mất bóng người. Nhẹ nhàng thở dài một cái. Nếu không phải chấm có đại tần đế triều yêu tục hoàng kỳ thực cũng không tệ. Đã trên thái dương ngươi bảo hộ ta. Như vậy. Đang tìm kiếm đông hoàng văn trên đường. Ta cũng không để ý. Giúp ngươi huyết mạch tương liên A một năm sau. Đại ca, ngươi xác định còn lại cái kia một nửa ngay tại cái này trong sông Đế Tuấn khẳng định nhẹ gật đầu. Thái nhất có chút bất đắc dĩ, sự tình gì đều chuẩn bị xong kết quả không? Thể cùng số mệnh tương liên nhận bảo vật. hỗn độn chung không được, thì liền Đế Tuấn hà đồ cũng không được. Hai người bận rộn một năm, Đế Tuấn mới nhớ tới chính mình hà đồ một nửa khác. Lạc thư có thể tiếp nhận số mệnh chi lực. Bất quá, tại Đế Tuấn nói lạc thư thời điểm Thái Nhất trong mắt thằng tỏa hào quang. Đây quả thực là phong thần bảng thời gian một năm. Thái Nhất tiến cảnh rất nhanh. Mặc dù không có đạt tới Thái ấp Kim tiên cảnh giới. Cũng chinh lệ không xa. Cho nên, hai người lén lút đi tới con sông này bên cạnh. Theo Đế Tuấn nói, đáy sông cũng là lạc thư chỗ. Đại ca cầm tới về sau, tranh thủ thời gian chạy Thái Nhất chỉnh trọng nói không có đi ra không biết sau khi đi ra thái nhất mới phát hiện phía ngoài cường giả thật sự là nhiều lắm cùng bọn hắn cảnh giới một dạng khắp nơi trên đất chạy yên tâm đi đế tuấn một đầu đâm vào màu nâu trong sông thái nhất tại bên bờ nhìn xem con sông lớn này làm sao có chút quen thuộc a vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi sáu chương năm trăm bốn mươi sáu lễ hội lông tai tao long ngẩng đầu cuồn cuộn màu nâu lớn bên bờ sông Thái nhất ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc Vì sao ta cảm thấy ở nơi nào gặp qua con sông này đâu Sông lớn uốn lượng cửa khúc Kéo dài trên đại địa Như cùng một cái long đồng dạng Ở trên mặt đất phủ phục Ao ao ao Thái nhất không có chờ đến chờ quá lâu Trong nước sông Bọt nước văng khắp nơi đế Tuấn liền hành trong nước sông đi ra Đại ca lấy được Thái nhất thấy thế Liền vội vàng hỏi Đế Tuấn bay lượn đến Thái Nhất bên người, nhẹ gật đầu. Thần sắc có chút kích động, hắn bản sinh trí bảo, rất nhanh liền có thể hoàn chỉnh. Bỗng nhiên, Thái Nhất, Đế Tuấn biến sắc. Có người đến sưu Thái Nhất vừa mới nói xong. Liền có một nói bóng người to lớn. Hướng về hai người bay tới. Ha ha, ta lại tưởng là ai đây nguyên lai là Đế Tuấn. A Đế Tuấn nhìn thấy người đến trong mắt giật mình. Cùng phong sư vương bộ lông màu vàng ấm. Gần mười trưởng thân thể. Tại thái nhất cùng đế tuấn trước mặt hai người. Tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này cùng phong sư vương. Thập vạn đại sơn bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại. Bởi vì đế tuấn tại mời chào thập vạn đại sơn tộc quần thời điểm. Đã từng trọng thương qua hắn. Về sau... Không biết là nguyên nhân gì cuồng phong sư vương rời đi thập vạn Đại Sơn. Cuồng phong sư vương thân thể chấn động, hóa làm một cái mái tóc màu vàng ấm nam tử to con. Ha ha! Đế Tuấn! Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn ở tại thập vạn Đại Sơn không dám đi ra đâu cuồng phong sư vương cười lớn nói. Đế Tuấn hơi hơi nhíu mày! Nói! Cuồng phong sư vương! Làm sao có chuyện gì sao cuồng phong sư vương nhích miệng cười một tiếng Ta nghĩ ngươi chết a đế tuấn Năm đó nếu không phải ngươi ị vào hà độ Ngươi có thể đánh thắng bản vương đồng dạng đều là thập vạn đại sơn yêu vương Đế tuấn lúc đó Có hà độ nơi tay Những thứ này yêu vương căn bản cũng không phải là đế tuấn đối thủ Cho nên một bộ phận yêu vương thần phục với đế tuấn Nhưng là cũng có một bộ phận yêu vương, rời đi thập vạn đại sơn. Cái này cuồng phong sư vương chính là rời đi thập vạn đại sơn. Hôm nay đến là muốn muốn chết đế tuấn trong tay, hà đổ trực tiếp tế ra. Trên mặt giết tức giận, nhìn xem cuồng phong sư vương. Cuồng phong sư vương nhìn thấy hà đổ chỉ là rất nhỏ lui về sau hai bước. Đế tuấn, ngươi thật cho là ngươi có hà đổ nơi tay bản vương liền không làm gì được ngươi hôm nay bản vương chủ nhân cũng tới cuồng phong sư vương hừ lạnh một tiếng ngươi chính là đế tuấn soạt một tiếng trên bầu trời một vị đạo nhân không nhiễm phong trần rơi vào cuồng phong sư vương trước mặt cuồng phong sư vương liền vội vàng tiến lên dương dương đắc ý nói ra cái này liền là chủ nhân của ta Hoàng Hà Trân Nhân Thái Nhất nghe đến Hoàng Hà Trân Nhân tên về sau. Đôi mắt ngưng tụ. Ta nói sao con sông này làm sao quen thuộc như vậy. Nguyên lai là Hoàng Hà Thái Nhất lúc này mới nhớ tới. Hoàng Hà Trân Nhân thì là nhìn xem Đế Tuấn. Vừa cười vừa nói. Đế Tuấn. Giao ra Hà Độ. tha cho ngươi khỏi chết Đế Tuấn vẫn không nói gì. Thái Nhất thì là tiến lên một bước. Nói ra chỉ là một cái linh trí cũng dám nói bừa thái nhất thấy được hoàng hà chân nhân thời điểm không biết vì cái gì liếc một chút chính là đã nhìn ra hoàng hà chân nhân lai lịch bất quá hoàng hà đản sinh linh trí cũng không phải là hoàng hà chi linh nếu thật là hoàng hà chi linh hắn cùng đế tuấn chỉ phải bàn giao nơi này phần hoàng hà chân nhân nghe được thái nhất biến sắc hoàn toàn chính xác hắn không phải hoàng hà chi linh nhưng là hắn muốn trở thành hoàng hà chi linh muốn chết hoàng hà chân nhân nguyên bản ngay tại trong hoàng hà tu luyện không hỏi thế sự làm hắn biết đế tuấn trong tay có hà đồ thời điểm hoàng hà chân nhân liền muốn cái này hà đồ vì cái gì hà đồ có thể trấn át thiên địa sông ngoài sơn mạch nếu là có hà đồ tương trợ hoàng hà chân nhân liền có nắm chắc chém giết hoàng hà chi linh Từ hắn thay vào đó, nói thật dễ nghe điểm hắn là Hoàng Hà đản sinh linh trí, khó nghe cũng là Hoàng Hà một đoàn nước bùn mà thôi. Tại toàn bộ thế giới bên trong, lai lịch của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, không có người sẽ quan tâm hắn. Nếu như là Hoàng Hà chi linh, vậy liền không đồng dạng. Hoàng Hà thật trên thân thể người, màu nâu chân khí, giống như Hoàng Hà chi thủy hướng về thái nhất cùng đế tuấn vượt ngang mà đến đại ca hôm nay huyên để chúng ta liền chở hoàng hà chi linh cầm xuống cái này hoàng hà nước bùn hoàng hà thật sắc mặt người đột biến ngươi là ai thái nhất cao giọng cười một tiếng thái nhất hỗn độn chung trực tiếp xuất hiện thái nhất trên thân kim quang tràn ngập nắm đấm màu vàng ấm hướng về hỗn độn chung phía trên hung hăng đánh tới làm hỗn độn chung một vang hoàng hà người thật cùng cái kia cuồng phong sư vương trực tiếp bị giam cầm đế tuấn gặp này cười ha ha một tiếng trong tay hà đồ hướng về hai người nghiền ớt mà đi ầm ầm nương theo lấy tiếng vang về sau hoàng hà chân nhân một nửa thân thể bị hà đồ cắt đứt về phần cuồng phong sư vương lại bị nghiền thành bột phấn đến cuồng phong sư vương thần hồn trực tiếp ly thể muốn muốn chạy trốn Thái nhất thể nổi, chân long khí điên cuồng vận chuyển, đem cuồng phong sư vương thần hồn thôn phệ hết. Đế Tuấn nhìn thoáng qua Thái nhất, không nói gì thêm, ánh mắt rơi vào chỉ còn lại có một nửa thân thể Hoàng Hà chân Nhân. Thái nhất, cái này làm sao bây giờ Đế Tuấn hỏi. Thái nhất tay nâng hốn độn chung, đi vào Hoàng Hà chân Nhân trước mặt. Đại ca, trực tiếp giết, đem thần hồn của hắn. Ném vào Hoàng Hà là được bọn họ vốn chính là Hoàng Hà nước bùn. Hoàng Hà chi linh ước gì hắn lại biến thành thần hồn đây. Để Tuấn hơi nghi hoạt một chút. Thái nhất. Những chuyện này. Đại ca cũng không biết. Làm sao ngươi biết Thái nhất lắc đầu. Nói ra. Kỳ thực ta cũng không biết. Chẳng qua là nhìn thấy hắn về sau. Những tin tức này ta mới biết. Thái nhất cũng nghi hoạt. Chính mình làm sao lại biết những vật này Đế Tuấn nhìn thấy thái nhất nghi hoạt thần sắc, cũng không hỏi nữa. Oanh Đế Tuấn hướng về Hoàng Hà chân nhân một nửa thân thể một quyền oanh bảo, đem Hoàng Hà chân nhân thần hồn kéo tách rời ra. Không muốn bỏ qua cho ta đi Hoàng Hà chân nhân thần hồn vừa mới mở miệng, Đế Tuấn trực tiếp đem hắn quăng vào trong Hoàng Hà. Từng ực Hoàng Hà phía trên mạo một cái bọt khí, liền biến mất không thấy. Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất, cứ như vậy Thái Nhất gật đầu. U V Q Q Mươi Đông Châu Đại Lục, Đại Tần Đế triều Tỏa Thiên Cung. Trầm Thương Sinh nhắm mắt lại, nhưng là giờ phút này khí tức của hắn đột nhiên tăng trưởng, từng đạo từng đạo tiên luân tại Trầm Thương Sinh trên thân xuất hiện, phản phất là đang hấp thu những cái kia tiên luân. Trong đó. Vậy mà An còn có một đầu kim sắc sư tử hư ảnh đang giãy rua. Bất quá. Cũng chỉ là một lát. liền biến mất không thấy gì nữa. Thập vạn đại sơn. Một tòa cung điện bên trong. Nguyên bản hang đá, lúc này đã trở thành cung điện. Cái này tự nhiên là thái nhất thủ bút. Trên đại điện. Thái nhất. Hiện tại ngươi nói cái gì phong thần bảng ta có thể dùng lạc thư thay thế. Cái gì thời điểm có thể bắt đầu quá hơi trầm ngâm trong chốc lát Nói ra Đại ca Đã chúng ta yêu tục muốn thành lập vô thượng quốc độ Tự nhiên muốn tuyển một ngày tháng tốt đế tuấn nhẹ gật đầu Được tất cả nghe theo ngươi Thái nhất mà rồi nói ra Đại ca Nửa tháng sau đi nửa tháng sau Chiêu cáo thập vạn đại sơn Thành lập vô thượng yêu quốc đế tuấn nghe vậy thân thể khẽ run lên thuộc về yêu tộc thời đại muốn bắt đầu tốt đế tuấn tuy nhiên không biết thái nhất vì lựa chọn gì nửa tháng sau nhưng là thái nhất nhất định có tính toán của mình thái nhất nhưng trong lòng thì nói ra lễ hội lông tai tao long ngẩng đầu chấm đi tới nơi này tự nhiên cũng muốn khai sáng chấm thời đại vô địch trí tôn thái tử ra năm mươi sáu chương năm trăm bốn mươi bảy yêu quốc thành lập Cho tất phương điểm tán Bắc Châu Đại Lục Đại Hán Thiên Triều Vì ương cung liền có thể điều động thiên binh thiên tướng Đoạt lại Bắc Châu Đại Lục khí vận Đại Hán Thiên Tử Hán Đế lạnh lẽo nói Thần Tuân chỉ tử Đại Hán Thiên Triều bên trong Trùng trùng điệp điệp thiên binh thiên tướng Giống như mây đen đồng dạng Lấy Đại Hán Thiên Triều làm trung tâm Hướng về bốn phương tám hướng chinh phạt mà đi Phạm là nắm giữ long mạch thế lực. Không giao ra long mạch. Hết thảy diệt sát yên lặng nhiều năm Đại Hán Thiên Triều. Binh phong sở chỉ. Không ai cản nổi Bắc Châu Đại Lục Thiên Tông cùng với khác thế lực. Người người cảm thấy bất an. Tại Đại Hán Thiên Triều liên tục chu diệt vài tòa Thiên Tông về sau. Liền không còn có thế lực khác. Có thể qua ngăn cản Đại Hán Thiên uy, Đại Hán Thiên Binh chỗ đến, nhau nhao dâng lên long mạch. Trong lúc nhất thời, đại hán thiên triều khí vận bành chứng vô cùng. Thập vạn đại sơn. Một ngày này, lễ hội lung tai tao. Thái nhất cùng đế tuấn tại cung điện trước đó. Phía trước thì là từ thập vạn đại sơn các tộc tạo thành yêu tộc thiên binh. trọn vẹn ngàn vạn khoảng cách. Thủ lĩnh, ngươi nói có thể tính đến một vị tộc quần tộc trưởng đứng ra hỏi. Đế tuấn nhẹ, gật đầu. Vốn thủ lĩnh cái gì thời điểm nói chuyện không tính toán gì hết rồi ai có thể là yêu quốc lập hạ công lao. Hắn chi nhất tục. Tự nhiên có yêu quốc che chở vốn thủ lĩnh nếu là vi phạm. Thiên chu địa diệt bọn họ thật sớm liền bị đế tuấn cáo chi. Bất luận trùng tục. Chỉ luận công lao. Công lao nhiều người. Tự nhiên hưởng thụ càng nhiều đãi ngộ thái nhất đứng ra nói. Chư vị. Lúc này nếu là cùng ta đại ca chung xây yêu quốc Tương lai các ngươi chính là yêu quốc lớn nhất công thần chẳng lẽ Phía ngoài đại thế giới Các ngươi không hướng tới sao chẳng lẽ Các ngươi nguyện ý bị những người kia xem như tỏa kỷ Hồ sơn thần thú sao chung xây yêu quốc Hưởng thụ vô thượng khí số Đến lúc đó Giữa thiên địa Thánh nhân không ra Ai có thể làm khó dễ được ta thái nhất thanh âm truyền đến tất cả yêu tộc trong tay Chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý Vĩnh viễn ở chỗ này thập vạn đại sơn bên trong thái nhất lời mới vừa dứt Chỉ thấy một cách một chân cử điểu toàn thân mang lên hỏa diễm, la lớn Nếu là ngươi có thể thực hiện ngươi nói Ta tất phương cái thứ nhất đi theo bàn cổ đại thần làm chứng thái nhất nhìn thoáng qua tất phương Thái nhất ở đây hứa hẹn mọi người Bàn cổ đại thần làm chứng tổ kiến yêu quốc Tụ lại thiên hạ khí số thánh nhân không ra. Ai đến. Giết ai Thái Nhất trên thân. Sát khí đằng đằng. Tất Phương cũng là một con hung thú. Nhìn thấy Thái Nhất như này đằng đằng sát khí bộ dáng Ngọn lửa trên người không ngừng nhảy lên. Thái Nhất cái kia công lao làm sao đạt được Thái Nhất ánh mắt hướng về Đông Hải nhìn lại. Trên Đông Hải. Có vô số hòn đảo. Bọn họ chưa từng đi ra Đông Hải chúng ta liền dẫn bọn hắn đi ra suất binh, chinh phạt Đông Hải chư đảo trên đại địa thế lực, yêu tộc đại bộ phận đều tại Tây phương, nhưng nơi này là Đông phương a cách quá xa, chỉ có thể lân cận lấy tài liệu chinh phạt Đông Hải phía trên yêu tộc, có phải hay không ai viết đến nhiều công lao của người nào liền lớn xong mới hỏi. Thái Nhất gật đầu, tự nhiên tất phương thét dài một tiếng ta tất phương đồng ý tổ kiến yêu quốc thái nhất cùng tất phương dứt lời tại cái khác yêu tộc trong tay không đợi tộc trưởng của bọn họ nói chuyện nguyên một đám la lớn chúng ta đồng ý tổ kiến yêu quốc đồng ý tổ kiến yêu quốc thái nhất cùng đế tuấn tướng liếc nhau lộ ra một vệt mỉm cười xong rồi thái nhất tiến lên một bước nói ra đã muốn tổ kiến yêu quốc như vậy Quốc không nhưng không có quy củ tộc quần bộ lạc còn có quy củ có thể giảng. Huống chi là yêu quốc tất phương tê tâm liệt phế quát. Đúng thái nhất nói đúng thái nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Trong lòng vì tất phương điểm một cái khen. Quả nhiên là tốt đồng đội. Bên cạnh đế Tuấn nhìn thấy thái nhất cùng tất phương hai người. Một cái nói chuyện, một cái đồng ý. Khóe miệng hung hăng co lại. Người khác không biết. Nhưng hắn đế Tuấn biết à, tất phương những ngày này cùng Thái Nhất quan hệ cũng không tệ. Nếu là nói giữa hai người không có chút gì. Đánh chết đế Tuấn cũng không tin. Một bên. Thái Nhất vung tay lên. Vô số ánh sáng tiến vào tất cả yêu tộc mi tâm Nói ra. Mọi người tốt đẹp mắt. Quốc pháp vô tình. y vào chính mình tộc quần cường đại đi khi dễ tộc khác quần. Đến lúc đó. Các ngươi đừng trách Thái Nhất trong tay hỗn độn chung vô tình quốc pháp trước mặt. Hết thảy bình đẳng nhưng nếu là ta cùng ta đại ca phạm vào. Đồng dạng cũng là dựa theo phía trên sự trí Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Có ý kiến gì hay không những tộc quần khác tộc trưởng vừa định mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe bên tai giống to một tiếng. Không có ý kiến mọi người nhìn lại, nguyên lai like còn là Tất Phương. Lúc này Tất Phương đứng tại một khỏa cổ trên cây, giống to. Ngọn lửa trên người đều rơi một chút, có thể thấy được Tất Phương là cỡ nào tò mò. Tất Phương giống còn về sau tộc khác dài còn muốn mở miệng thời điểm, không có ý kiến liền tốt như vậy, nghi thức bắt đầu thái nhất chặt nói tiếp. Các tộc tộc trưởng còn mang dạng này chơi đế tuấn đi hướng trước. Nói ra, "Ta, đế tuấn, nguyện vì thiên hạ yêu tộc khai sáng một thời đại mới." Bàn cổ đại thần ở trên đế tuấn hôm nay thành lập yêu quốc. Phạm là thiên hạ sinh linh. Đều có thể nhập ta yêu quốc. Nguyện yêu quốc con dân. Yêu yêu như rồng thái nhất nghe đến đế tuấn. Khói miệng giật một cái. Yêu yêu như rồng đây là thái nhất giáo đế tuấn nói. Bất quá bây giờ nghe. Làm sao như vậy khó chịu hôm nay. Bàn cổ đại thần ở trên. Thành lập yêu quốc đế tuấn hướng về trời. Bái ba bái Thái nhất nói ra Đã yêu quốc thành lập Như vậy Yêu quốc người thống lĩnh Chính là đế tuấn đế tuấn Hôm nay là yêu quốc hoàng yêu quốc đế yêu đế Đế tuấn Thái nhất vừa mới nói xong Tất phương thanh âm lại vang lên Tham kiến yêu đế yêu đế vạn tối vạn tối vạn vạn tối Tất phương phát xích phát xích phe phẩy cánh Giống to Thanh âm sông thẳng lên trời đem cổ thụ lá cây trấn động đến dì rào rơi xuống. Các tộc tộc trường. Sau đó. Thập vạn đại sơn bên trong thanh âm liên tiếp. Tham kiến yêu đế. Yêu đế vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế vạn tuế đại ca. Ngươi bây giờ đã là yêu đế. Như vậy. Sau này. Tòa cung điện này chính là đại ca ngươi. Bất quá. Cung điện này cần lấy một cái phù hợp yêu đế thân phận tên. Đế Tuấn vừa cười vừa nói. Thái nhất. Ngươi nói chính là Thái nhất nói ra. Đại ca. Tòa cung điện này. Về sau thì kêu làm lăng tiêu điện như thế nào đế Tuấn ánh mắt sáng lên. Lăng tiêu điện Thái nhất nhẹ gật đầu. Nói ra. Đúng. Bao trùm vân tiêu phía trên lăng tiêu điện đế Tuấn hài lòng nhẹ gật đầu. Thì kêu lăng tiêu điện đế tuấn quay đầu. Ba ngày sau. Thái nhất là yêu quốc đại tướng quân. Trinh phạt còn lại yêu tục lớn mạnh ta yêu quốc thái nhất lính mệnh nói. Thái nhất lính chỉ sau một ngày. Lăng tiêu điện bên cạnh còn có một tòa tiểu nhân cung điện. Nơi này cũng là thái nhất chỗ ở. Thái nhất ta biểu hiện thế nào nói chuyện chính là tất phương bất quá. Lúc này tất phương đã hóa thành nhân hình. Thái nhất cười ha hả nói, không sai lập tức. Thái nhất hướng về tất phương mi tâm một chút. Những vật này hẳn là có thể đầy đủ bổ túc ngươi tiên thiên thiếu hụt. Tất phương cười to hai tiếng. Ngày mai ta cùng đi với ngươi chinh chiến đi trước kia đều là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng là bây giờ ngươi vậy mà tập kết ngàn vạn yêu tộc thiên binh. Chậm chậm. trang diện này. Quá gật đầu một cái. Tốt. Ngày mai ngươi chính là quan tiên phong. Vì ta yêu quốc. Khai cương liệt thổ vô địch chí tôn thái tử ra 56 chương 548 thái nhất phạt đông hải thất thánh hôm sau. Mặt trời mới lên, một luồng quang mang chiếu xuống thập vạn đại sơn. Lăng tiêu điện trước. Đế tuấn đứng tại chỗ cao nhất, phía dưới thì là phô thiên cách địa yêu tộc thiên binh. Nhìn xem những yêu tộc này thiên binh, đế tuấn trong lồng ngực. Một cố cường liệt hùng tráng tự nhiên sinh ra Thái nhất Lần này thật không cần đại ca cùng ngươi vừa lên chinh phạt Đông Hải đế Tuấn cũng muốn đi Ngàn vạn yêu tục Cùng nhau khai chiến tình cảnh Nhưng đế Tuấn nhiệt huyết khó lạnh Thái nhất trực tiếp lắc đầu Cho cười Lần này chinh phạt Đông Hải cũng không đơn là vì yêu quốc còn có hắn thực lực của mình Tuy nhiên phù đồ tháp chưa từng xuất hiện thế nhưng là quân lâm thiên hạ chân long đồ lại ở trên người hắn. Lần này chân long đồ nhất định có thể ăn no mây mẩy, huống hồ thái nhất có loại cảm giác. Lần này thế giới cùng hắn lần trước kinh lịch tuy nhiên khác biệt. Nhưng là tu vi của mình sẽ trả lại chính mình bản tôn ở cái này kim tiên khắp nơi trên đất chạy thế giới. Thái nhất hẳn không thể đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Cứ như vậy, thực lực của mình sẽ xuất hiện một cái kinh khủng tăng lên. Suy nghĩ một chút Thái Nhất cũng có chút kích động. Làm sao có thể nhường đế tuấn đến giúp đỡ sau đó? Thái Nhất mở miệng nói ra. Đại ca, yêu gốc mới lập. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy đại ca xử lý đâu. Về phần chinh chiến sự tình. liền từ đệ đệ tới làm tóm lại. Thái nhất khẳng định có thể cho đại ca một kinh hỉ thái nhất toàn thân mặc giáp trụ, một thân kim quang lóng lánh khôi giáp, đem hắn chiếu rọi như là thiên thần đồng dạng, kim sắc áo choàng, phảng phất giống như là vô kiên bất tồi mũi nhọn thẳng phá thương không. Đế Tuấn gật đầu cười, như vậy, lần này liền muốn xin nhờ thái nhất ngươi. Thái nhất đi đến Đế Tuấn trước mặt, Nói ra đại ca, ngươi ta vốn là huyên để đế tuấn hăng hái gật đầu Đúng đế tuấn vỗ vỗ thái nhất bả vai Nói ra Hết thầy Cẩn thần thái nhất gật đầu Đột nhiên quay người Đây là ta yêu quốc thành lập trận chiến đầu tiên Chỉ có thể thắng Không thể bại xuất trinh thái nhất một ngựa đi đầu Xuất lính yêu tộc thiên binh Giá vân hướng về Đông Hải mà đi Tây phương giáo phật mây tràn ngập thánh khí bừng bừng phạm âm lượn lờ bên tai không dứt hai bên thì là một trăm linh tám vị la hán bọn họ là tây phương giáo một trăm linh tám la hán quả vị thực lực thông huyền càng hướng bên trong thực lực càng mạnh có cưới lão hổ có chân đạp huyền quy có xếp bằng ở trên liên đài chờ chút như thế nào như là hồng lữ đại trung thanh âm tại mảnh không gian này vang vọng ra ngã phật mặt trời kia phía trên bất quá là ra đời một cái kim ô mà thôi ngã phật cần coi trọng như vậy sao phật quang che giấu thấy không rõ lắm bộ dáng khí số tại yêu tục không thể không phòng nghe nói cái kia kim ô có một sen lẫn tiên thiên chí bảo tên là hỗn độn trung vị kia đứng ở trung ương hòa thượng nhẹ gật đầu chắp tay trước ngực nói ra đúng vậy ngã phật hắn còn có một cái huyên trưởng tên gọi là đế tuấn trong tay chấp trưởng hà đồ tốt bản tỏa đã biết được ngươi lui xuống trước đi đi hòa thượng chậm rãi thối lui ngã phật chẳng lẽ tùy ý tiên thiên chí bảo từ hai cái kim ô trưởng khống sao một vị cưới sư tử phật đà mở miệng nói ra khí số định tại yêu tục ta đợi chỉ có chờ đợi nếu không gì những người khác đã sớm đồng thủ thiên ngoại thiên tử tiêu cung, lão sư, bây giờ lại ra tiên thiên chí bảo, khó nói chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao trong tử tiêu cung? Có ba người xếp bằng ở giữa khu vực thượng thủ vị trí, thì là một vị rất phổ thông đạo người. Tại đạo nhân hai bên thì là có một nam một nữ hai vị đạo đồng hầu hạ. phổ thông đạo người không có nói tiếp, ngược lại nói nói bàn cổ khai thiên có thất thánh. Hồng hoang hiện tại đã xuất hiện ngũ thánh Thánh nhân chi vị Liên quan đến lấy thiên địa khí vận chỗ Làm gì chấp niệm tại một kiện tiên thiên trí bảo ba người nghe được nói người Khóe miệng giật một cái Đúng a ngài là không cần thứ này Thế nhưng là chúng ta cần a cái kia Lão sư Tây phương những người kia Có thể hay không đối yêu tộc đồng thủ đạo nhân trên mặt Lộ ra một tia trào phúng Nương tựa theo hai vị thánh nhân Liền muốn đối yêu tục đồng thủ thật không sợ bàn cổ đem bọn hắn thánh vị gọt đi một vị trên thân Mang theo vô cùng vô tận kiếm ý Dường như hắn vừa mở miệng Chính là kiếm ý thông thiên Lão sư Cách này thánh vị bây giờ ba người chúng ta đã được đến Còn có hai vị là tại Tây Phương Giáo Yêu tục không có một vị thánh nhân Tại sao lại chịu bàn cổ đại thần như thế chiếu cố thiên địa phân phong? Thánh vị có thất. Ba người bọn họ bởi vì là bàn cổ chính tông có khai thiên công đức tại thân cho nên đạt được thánh vị. Tây phương hai vị kia thì là lập giáo có công đến lưỡng thánh. Giữa thiên địa cho đến ngày nay còn dư có hai cái thánh vị không có người tuyển. Đạo nhân phong khinh vân đảm. Đã các ngươi đã được đến thánh nhân chi vị. Cần gì đi xoán suýt còn lại hảo thiên. Giao trì Tử tiêu cung đến canh giờ Đạo nhân nói xong Hóa thành một trận thanh phong Biến mất khỏi trước mặt mấy người Hai vị đồng tử Đi đến ba vị thánh nhân trước mặt Thi lễ một cái Thản nhiên nói Ba vị sư huyên đạo tổ muốn nghỉ ngơi Ba vị thánh nhân vậy mà Đối với hai vị đồng tử đáp lễ lại Sư đệ, sư muội Chúng ta cáo lui tử tiêu cung Đóng lại về sau Đạo nhân bóng người xuất hiện lần nữa Thái nhất ta vậy mà coi không ra quái tay quái tay. Trên Đông Hải. cuốn lên vạn trường sóng lớn. Thái nhất xuất lính đông đảo yêu tộc thiên binh buông xuống tại Đông Hải tới gần đại lục gần nhất một hòn đảo phía trên. Yêu gốc thiên binh buông xuống. Người đầu hàng sinh. Không người đầu hàng. Chết tất phương tay cầm một cây hỏa diễm thương. Một thương ra. Đem mặt biển cày ra một đảo rồng lớn lớn nói tới. Hòn đảo phía trên Bất quá là một số nho nhỏ yêu tộc mà thôi Tối cường giả cũng bất quá chỉ là kim tiên cảnh giới Vị kia yêu tộc kim đan Nhìn thấy có người tới hơi lánh địa của bọn hắn Nhất thời phá không mà tới Các ngươi là ai thái nhất tiến lên Hỗn đồn chung xuất hiện Không nói hai lời Trực tiếp đụng vang hỗn đồn chung Làm vị kia yêu tộc kim tiên Còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bảo thể mà vong đây chính là thái nhất tại dung hợp hỗn độn chung về sau hỗn độn chung năng lực cùng các loại cảnh giới không phải giam cầm mà chính là vô tình diệt sát chân long khí thấy tình thế hóa thành hắc long một cách đem cái kia kim tiên thần hồn nuốt xuống giống hắc long nuốt mất kim tiên thần hồn về sau hướng về ở trên đảo hét lớn một tiếng không lâu sau đó Trên đảo yêu tục một bộ phận chia làm thiên binh. Đi theo Thái Nhất tiếp tục hướng về mặt khác hòn đảo xuất phát. Một bộ phận bị Thái Nhất phái người đưa đến Thập Vạn Đại Sơn. Trên Đông Hải trong lúc nhất thời, sát khí đằng đằng. Tướng quân. Bên kia cũng là Đông Hải chỗ sâu. Nghe đồn nơi nào có một hòn đảo. Gọi là Phù Tăng Đảo. Phía trên có một khỏa thần thụ. Gọi là Phù Tăng Thần Thụ. Thực lực của bọn hắn đại đa số hẳn là tại kim tiên cảnh giới nhưng là cũng không bài trừ có thái ấp kim tiên tồn tại tất phương hóa thành bản thể làm dò đường thám báo bay đến thái nhất trước mặt nói ra thái nhất nghe vậy ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thật tất phương nhẹ gật đầu cái kia ngươi cũng đã biết cái này phù tang thần thụ có tác dụng gì tất phương vội vàng nói phù tăng thần thụ có thái dương chi tính là tu luyện hỏa chi nhất đạo vô thượng thần vật ngày cùng yêu đế đều mặt trời bên trong đàn sinh cái này phù tăng thần thụ đối với ngày cùng yêu đế tới nói là lại thích hợp bất quá thần vật tất phương có chút trông mà thèm nói vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi sáu chương năm trăm bốn mươi chín phù tăng thần thụ khi hòa trên đông hải có một tòa đảo, gọi là phù tăng tại trên tòa đảo này có mấy cái bộ tục lẫn nhau chinh chiến nhiều năm vì chính là trên tòa đảo này thần vật nắm giữ quyền phù tang thần thụ phù tang thần thụ nghe đồn là mặt trời đản sinh địa phương có được to lớn thái dương tinh hoa có thể qua nhường tu luyện hỏa chi nhất đạo người không có chút nào đột phá bình cảnh cảnh giới cho dù là tu luyện còn lại cũng có thể tôi thể chiết xuất Là tăng thực lực lên thần vật Cho nên Phù tăng đảo phía trên bộ tộc Chỉ cần ra đời con mới sinh Như vậy Liền muốn tại phù tăng thần thổ phía trên Bị trúc phúc Cứ như vậy Phù tăng đảo thực lực Năm này tháng nọ Siêu Việt còn lại mỗi cái hòn đảo thực lực Phù tăng đảo bên trên có ba đại bộ tộc Còn lại bộ lạc nhỏ Đều là quy thuận tại cách này Ba đại bộ tộc phía dưới Ba đại bộ tộc Hiện ra tạo thế chân và cuộc diện. Ai đều muốn vĩnh cổ nắm giữ phù tang thần thụ quyền lực. Nhưng là sau cùng. Ai cũng nắm giữ không được. Ba đại bộ tộc. Khi bộ lạc thanh điểu bộ lạc cùng hỏa lang bộ lạc. Hỏa lang bộ lạc danh xưng là nắm giữ thiên lang huyết mạch di trùng chiến lực cường đại. Bất quá những năm gần đây. Ba đại bộ tộc bên trong. Khi bộ lạc thảm nhất. Bởi vì. Khi bộ lạc tộc trưởng đời sau Vậy mà chỉ ra đời hai vị nữ nhi Không có nam tử Cái này để hắn hắn hai cái bộ tộc Có dòng dò xếp chi tâm Phù tang đảo Khi bộ lạc Hai vị đến chỗ của ta có chuyện gì không Khi bộ lạc tộc trưởng ngồi ở chủ vị Sắc mặt không tốt Nhìn xem phía dưới mấy người Thanh điểu bộ tộc tộc trưởng Hỏa lang bộ lạc tộc trưởng Còn có một người mặt bạch bào nón rồng vành người Ha hạ, hy tộc trưởng, đây không phải nhìn thấy chúng ta hy tộc nữ nhi liền muốn thành niên sao con của ta cùng hy tộc trưởng nữ nhi một dạng lớn, cũng đến thành thân niên kỳ. Hy tộc trưởng ngươi nhìn thanh điểu tộc trưởng mặc lấy một thân màu xanh lông chim tạo thành áo bào. Cười ha hà nói, tại hắn vừa nói xong, hỏa lang tộc trưởng liền mở miệng nói ra, hy tộc trưởng, chúng ta hỏa lang nhất tộc đều là vô cùng cường đại nam nhi. Con của ta coi trọng hi tộc trưởng nhị nữ nhi. Lần này tới, bản tộc trưởng cũng là đến cầu thân hi tộc trưởng nhìn thấy hai người cùng nhau đến đây. Lại là sách loại yêu cầu này. Một khi chính mình đáp ứng, chính mình hi tộc, còn gì nữa không hi tộc trưởng biến sắc. Nghe tiếng, hai vị nữ tử dắt tay đi vào hi tộc trưởng bên cạnh. Phụ thân chúng ta không đáp ứng khi hòa sắc mặt cực kỳ khó coi. Khi hòa nhìn xem Thanh điều tộc trưởng nói ra, "Con của ngươi dáng dấp xấu như vậy, ta mới không muốn đây này khi hoán là khi hòa muội muội." Khi hoán đồng dạng ghét bỏ nói, "Con của ngươi, căn bản chính là cái loại sói, cho dù ta chết, cũng sẽ không cùng con của ngươi thành thân." Hỏa Lang tộc trưởng sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi. Thanh Điểu tộc trưởng sắc mặt biến đến tái nhợt mắt đầu. "Khi tộc trưởng, đây chính là ngươi dạy nữ tử Hỏa Lang trên thân, một cỗ cường đại khí tức phát ra." Khi tộc trưởng ngăn tại chính mình hai cái trước mặt của con gái, âm thanh lạnh lùng nói: "Hai vị là muốn cùng ta Khi tộc khai chiến hay sao Hỏa Lang tộc trưởng vội vàng thu liễm khí thế của mình." Nhàn nhạt cười, nói ra: "Khi tộc trưởng, kỳ thực không cần thành thân cũng được." bất quá cái này phù tang thần thụ có phải hay không cần phải về chúng ta phù tang thần thụ cuối cùng là hy tộc thần vật bọn họ bất quá là cùng nhau ở chỗ này sinh trưởng sinh linh mà thôi phù tang thần thụ bọn họ chỉ biết là có thể hấp thu thái dương tinh hoa trừ cái đó ra phù tang thần thụ thần gì bọn họ cũng không biết chỉ có hy tộc tộc trưởng mới biết được bất quá Hiện tại bọn họ cũng biết Bởi vì Một vị hòa thượng đến Vô lượng thọ Phật lúc này đằng sau mặc áo bào trắng nón rồng vành người đứng dậy Tây phương giáo người hy tộc trưởng gặp này ánh mắt lộ ra sát ý Hòa thượng kia trên mặt thiện ý nói ra Hy tộc trưởng Thanh điểu Hỏa lang tộc đã nguyện ý quy thuận ta Tây phương giáo Đồng thời nguyện ý đem phù tang thần thụ làm nhập giáo lễ vật đưa cho ta Tây Phương giáo, mong rằng khi tộc trưởng Giao Gia phù tang thần thạch Hy tộc trưởng hừ lạnh nói, bọn họ uy thuần các ngươi, cùng ta có liên can gì vì sao muốn ta Hy tộc thần vật đến từ Tây Phương giáo hòa thượng vẫn là mặt như vui sướng, ấm áp nói, Hy tộc trưởng có nghe hay không qua một câu nói như vậy, Hy tộc trưởng ngồi xuống, mắt lạnh nhìn hòa thượng. Lời gì hòa thượng từ từ nói ra, chí bảo, người có duyên có được người có đức chiếm lấy khi tộc trưởng nghe được về sau trào phúng nói chẳng lẽ ta hy tộc đồ vật cùng các ngươi hữu duyên hy tộc trưởng tuyệt đối không ngờ rằng chính là hoa thượng vậy mà đường hoàng nhẹ gật đầu nói ra hy tộc trưởng phù tang thần thụ hoàn toàn chính xác cùng ta tây phương giáo hữu duyên phù tang thần thụ phía trên có ta tây phương giáo một vị phật tổ ấm ký khi tộc trưởng cười ha ha hai tiếng tộc ta thần vật có các ngươi tây phương giáo phật tổ ấm ký xin hỏi các hạ là vị nào phật tổ ấm ký hòa thượng trang nghiêm nói vị lai phật ha ha buồn cười phù tang thần thủ chính là ta khi tộc thần vật ai cũng cầm không đi khi tộc trưởng khẳng định nói hòa thượng lắc đầu khi tộc trưởng nếu là khăng khăng như thế bần tăng chỉ có đắc tội ầm ầm khi bộ lạc phía trên một vị hòa thượng trên thân tản ra khí tức kinh khủng thái ấp kim tiên khi tộc trưởng nhìn thấy hòa thượng cảnh giới khiếp sợ nói ra hắn bất quá là kim tiên cảnh giới làm sao có thể là thái ấp kim tiên đối thủ hòa thượng mặt không biểu tình nhất trưởng hướng về khi tộc trưởng vỗ xuống đừng có xếp ta phụ thân chỉ thấy khi hòa cùng khi hoán hai tỷ mũi bổ nhào vào khi tộc trưởng trên thân oanh ba người trực tiếp bị hòa thượng một trưởng này đánh bay phúc khi hòa hơi đỏ mặt một ngụm máu lớn phun tới khi hoán cũng là đồng dạng các ngươi tây phương giáo khi người quá đáng hy tộc trưởng trong mắt mang theo không cam lòng quát hòa thượng thản nhiên nói bần tăng nói phù tăng thần thụ cùng ta tây phương giáo hữu duyên làm tại cùng còn vừa mới sau khi nói xong giữa thiên địa bỗng nhiên biến đổi mọi người hướng về bầu trời nhìn lại chỉ thấy bầu trời bên trong một mảng lớn mây đen hướng về phù tang đảo mà đến một tiếng trung vang quét sạch giữa thiên địa thanh âm khác phù tang thần thù cùng các ngươi tây phương giáo vô duyên cùng bản tướng hữu duyên cùng ta yêu quốc hữu duyên thái nhất xuất lính yêu tục thiên binh đi vào phù tang đảo phía trên nhìn xem phía dưới phát sinh biến hóa Nhìn thấy Hòa Thượng còn không có đắc thủ Thái Nhất một chút thở dài một hơi. May mắn bất quá, ngược lại Thái Nhất trong mắt mang theo tức giận. Lại là Tây Phương giáo tại hắn vừa ra đời thời điểm. Cũng là Tây Phương giáo quấy dối. Hiện tại, lại là Tây Phương giáo quấy dối. Đơn giản, vô lượng thọ Phật Hòa Thượng nhìn thấy Thái Nhất. Đến một tiếng niệm Phật, Thái Nhất cùng Tất Phương hạ xuống, đi vào Hòa Thượng trước mặt. Chỉ thấy Thái Nhất một quyền hướng về Hòa Thượng trên mặt đánh tới. Hòa Thượng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Thái Nhất vậy mà sẽ như thế đồng thủ. Oanh âm Hòa Thượng không có có bất kỳ chuẩn bị nào trực tiếp bị Thái Nhất đánh bay. Đụng ngã mấy khỏa đại thụ. Thái Nhất một thân kim sắc khôi giáp, màu hoàng kim áo choàng càng là chiếu sáng dạng dỡ. Đơn giản cũng là thiên thần đồng dạng. Khi hoán ánh mắt. Rơi vào Thái Nhất trên thân có chút na bất khai. Thái Nhất tự nhiên không có chú ý nàng. Ta là Thái Nhất hiện đang đại biểu yêu quốc. Thu nạp thiên hạ yêu tộc các ngươi có thể lựa chọn thần phục. Hoặc là không thần phục Thái Nhất ánh mắt. Rơi vào ba vị tộc trưởng trên thân. Vô địch chí tôn Thái tử ra 56 chương 550 thí chủ. Cùng bần tăng về Tây Phương cực lạc đi trên Đông Hải. Phù tăng đào Phù Tang đảo sở thuộc ba đại bộ lạc, nhìn thấy tình huống, lập tức tụ họp lại, hướng về Thái Nhất bọn họ bay vọt mà đến. Tộc trưởng, tộc trưởng, chúng ta tới. Ai dám ở chỗ này làm càn Thái Nhất? Ánh mắt rơi vào ba vị tộc trưởng trên thân, thần phục hoặc là không thần phục, chọn một Thái Nhất mỉm cười nói ra. Phù thân lúc này thời điểm, hai vị nữ tử bổ nhào vào hy tộc trưởng bên người lo lắng nhìn xem hy tộc trưởng trong đó một vị nữ tử khói miệng còn mang theo vết máu ngươi là ai khói miệng mang theo vết máu nữ tử ánh mắt hung hăng nhìn xem thái nhất thái nhất khẽ cười nói yêu quốc đại tướng thái nhất bản tướng lần này đến đây chính là là yêu quốc thực lực lớn mạnh mà đến các ngươi ba đại bộ lạc có thể lựa chọn khi hòa lặng im nói Vậy chúng ta có thể hay không lựa chọn không thần phục A khi hoán vội vàng nói. Đúng. Đúng. Nơi này là nhà của chúng ta. Chúng ta không muốn rời đi về phần thanh điểu tộc trưởng cùng hỏa lang tộc trưởng. Đã là toàn thân run rẩy Hòa thượng là lá bài tẩy của bọn hắn. Cũng là bọn hắn dựa vào. Hắn nhưng là xuất từ Tây Phương giáo A bên ngoài hành tẩu đại biểu thế nhưng là Tây Phương giáo ý tứ. Nhưng là hiện tại thế nào bị gia hỏa này trực tiếp đánh bay? Đừng lề mề tranh thủ thời gian cho ta một đáp án thái nhất biến sắc. Chúng ta không muốn rời đi nơi này. Thanh điệu tộc trưởng kiên trì nói ra. Thái nhất nhìn về phía vi tộc trưởng cùng hỏa lang tộc trưởng. Hỏa lang tộc trưởng nhẹ gật đầu nói ra. Chúng ta đời đời đều ở nơi này phồn diễn sinh sống. Cho nên, chúng ta cũng không nguyện ý rời đi sau cùng. Hi tộc trưởng đang chuẩn bị nói chuyện đây. Chỉ thấy Hi Hòa tiến lên một bước, dùng tay áo xoa xoa chính mình vết máu ở khóe miệng. Nói ra, ngươi có phải hay không cũng muốn chúng ta thần thủ thái nhất hơi kinh ngạc. Lại là nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đối mặt Chí Bảo, ta còn chưa tới loại kia chỗ sóng không trải qua cấp độ. Các ngươi thần phục yêu quốc, cái này thần thủ tự nhiên cũng chính là yêu quốc. Hi Hòa nghe được như thế ngay thẳng Trùng điệp hít một hơi. Cái kia ý của ngươi chính là. Chúng ta không chỉ muốn thần phục các ngươi. Còn muốn đem thần vật hai tay hiến cho các ngươi thái nhất nhẹ gật đầu. Cười nói không sai biệt lắm là ý tứ này thi hòa. Đây là sự thực không biết xấu hổ. a. Vừa mới Tây Phương giáo hòa thượng cũng chính là muốn thần thụ mà thôi. Nhưng ngươi đã đến. Không chỉ có muốn thần thụ. Còn muốn chúng ta người có phải hay không có chút quá mức rồi khi hòa cứ như vậy nhìn xem thái nhất thái nhất sờ lên mặt mình trên mặt của ta có đồ hay sao khi hoán nhìn thấy thái nhất bộ dáng phút một tiếng lại cười bắt đầu khi hòa đối với khi hoán chừng mắt liếc đối mặt thái nhất nói ra vậy thì tốt ngươi không phải nói chúng ta có thể lựa chọn sao vậy chúng ta không thần phục thanh điểu tộc trưởng cùng hỏa lang tộc trưởng đồng thời nhẹ gật đầu đúng Hi hòa nói rất đúng. chúng ta không thần phục bọn họ từ trước đến nay đều là người khác thần phục bọn họ. liền xem như tây phương giáo. cũng chỉ là quy thuận. thế nhưng là thái nhất trực tiếp tới liền mở miệng thần phục. quy thuận cùng thần phục cũng không phải bằng nhau. cái này để bọn hắn rất khó chịu thái nhất buồn cười nhìn xem hi hòa. ngươi xác định lựa chọn không thần phục hi hòa nhẹ gật đầu. xác định thái nhất nhẹ gật đầu. Đối với sau lưng tất phương nói ra Tất phương Dọc theo con đường này không thần phục Chúng ta đều là giải quyết như thế nào Tất phương nhìn bọn họ liếc một chút Mang theo một chút thương hại Sau đó nói ra Dọc theo con đường này Hết thảy có 15 tòa đảo yêu tộc không nguyện ý thần phục Trong đó 5 tòa đảo Yêu tộc huyết tính cực mạnh Kim tiên có 7 vị Bởi vì không thần phục Cho nên cái này năm tòa đảo phía trên yêu tục không có để lại một người sống còn có ba tòa đảo ngài liên tiếp đảo trực tiếp đem bọn hắn vĩnh trầm đông hải xóa đi dấu vết của bọn hắn còn lại giết mấy trăm ngàn người về sau bọn họ nguyện ý thần phục tất phương hời hợt nói khi hòa thanh điểu tộc trưởng cùng hỏa lang tộc trưởng đây là ý gì ta có chút không hiểu a khi hòa bước chân run lên Kỳ Hoán vội vàng trợ giúp tỷ tỷ của mình. "Muội muội, ngươi nghe hiểu sao Hi Hòa có chút mơ hồ. Không phải nói trên Đông Hải Hòn Đảo tộc quần rất mạnh sao Hi Hoán giống như minh bạch dáng vẻ nhẹ gật đầu. Bọn họ ý tứ tựa như là không thần phục, liền muốn giết chết chúng ta Hi Hòa." Khi Hoán nhìn về phía Thái nhất, nhô ra miệng, nói ra Ngươi vừa mới không phải nói có thể lựa chọn sao vì cái gì chúng ta lựa chọn ngươi còn muốn giết chúng ta thái nhất đối với khi Hoán mỉm cười. Ta là nói có thể lựa chọn A bởi vì các ngươi làm lựa chọn sai lầm. Cho nên ta có trách nhiệm đem bọn ngươi uốn nắn tới A khi Hoán. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi muốn hủy diệt ba chúng ta đại bộ tộc. Còn kém chút A Thái nhất đã rất rõ ràng bày tại trước mặt bọn hắn. Không thần phục, cái kia nhất định phải chết, Thanh Điểu tộc trưởng cùng Hỏa Lang tộc trưởng liếc nhau về sau, lạnh lẽo nói: "Khi Hoán cùng Khi Hòa trong mắt vui vẻ. Ngươi lớn nhất nhưng cường đại, nhưng là các ngươi có mấy người có thể đánh được ba chúng ta Đại Bộ Lạc sao?" Khi Hoán tiến đến Thái Nhất trước mặt. "Ngươi liền đi đi thôi, có cơ hội chúng ta sẽ cảm tạ ngươi tiếp cận cái kia đáng dần hòa thượng." Thái Nhất nhìn thoáng qua phía sau mình, Nguyên lai chính mình căn bản không có mang đại quân tới Nhìn lên trên trời Mây đen một mảng lớn Thái nhất nhẹ khẽ thở dài một tiếng Tất phương Lão tử thiên binh đâu Tất phương thân thể nhất Thời đứng thẳng cười hắc hắc Đây không phải sợ hoàng sợ lấy bọn hắn Sao tất phương hướng lên trời Phát một cái tín hiệu Hỏa diễm xông thẳng lên trời Chỉ thấy trên bầu trời Cái kia mảnh mây đen Vậy mà hướng về phù tang đảo đè ép xuống Đó là cái gì tất cả mọi người nhìn thấy mây đen ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc Thật nhiều người a hy hoán cùng hy hòa nhìn thấy trên không bị che khuất dương quang Ba đại bộ tộc tộc trưởng thì là mặt sám như cho Thái nhất cười ha hà nói Hiện tại có thể nói cho ta biết đáp án của các ngươi đi lần này cho các ngươi một cái cơ hội Đừng có lại chọn sai Hy hoán nghe xong sắc mặt đỏ bừng Ngươi ngươi thật vô sỉ phi hoán nhìn xem thái nhất cười bộ dáng kia hận không thể đi lên cắn chết hắn thái nhất nhìn xem ba vị tộc trưởng mà thôi khi tộc trưởng đem một cái hạt giống ném thái nhất thái nhất tiếp được về sau nói đây mới là đáp án chính xác tất phương phái người đem bọn hắn đưa đến yêu quốc chỉnh hợp tộc nhân của bọn hắn gia nhập thiên binh tiếp tục quét ngang tất phương nhẹ gật đầu Khi hoán nhìn thoáng qua Thái Nhất. Quơ quơ quả đấm. Ngươi chờ đó cho ta Thái Nhất lắc đầu không nói. Thi chủ. Hiện tại người cắt ngươi cũng thu. Cái này phù tăng thần thụ có phải hay không cần phải cho bần tăng rồi hòa thượng vèo một cái tử xuất hiện tại Thái Nhất trước mặt. Chuyện đương nhiên nói ra. Thái Nhất nhìn xem hòa thượng. Ta tại sao phải cho ngươi a hòa thượng vừa cười vừa nói. Phù tăng thần thụ Cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên thái nhất như là đối đãi thiểu năng trí tuổi đồng dạng. Nhìn xem hòa thượng. Cút về các ngươi Tây Phương giáo. Nếu không ta không ngại đổ sát một vị thái ấp kim tiên hòa thượng không nhúc nhích. Thí chủ. Sát ý của ngươi quá nặng. Nếu không. Cùng bần tăng vừa lên về Tây Phương giáo. Trả thí chủ một cái cực nhạc oanh thái nhất trực tiếp một quyền đánh vào hòa thượng trên mặt. Đừng ở chỗ này mở miệng nuốt một cái tây phương giáo. liền coi như các ngươi có thánh nhân. Nhìn thánh nhân hôm nay có thể hay không cứu ngươi thái nhất lật bàn tay một cái. Hốn đồn chung xuất hiện. Làm thái nhất hướng về hốn đồn chung hung hăng đánh tới. Hốn đồn chung kim sắc âm ba. Hướng về hòa thượng ngưng tụ mà đi. Hôm nay ta cũng trải nghiệm một thanh giết thái ớt kim tiên là cảm giác gì thái nhất trong mắt. Sát ý dày đặc vô địch trí tôn thái tử ra 56 chương 551 tiếp dẫn diệu thủ thái nhất trong mắt. Sát ý cơ hồ ánh mắt có thể thấy được. Trên người chân long khí vận chuyển lại. Ở trên người hắn từng đạo từng đạo huyền diệu kim sắc đường vân xuất hiện. Cho đến đến thái nhất chỗ cổ. Nếu là thái nhất cởi quần áo ra, những thứ này kim sắc đường vân vừa vặn hợp thành một cái kim ô hình dáng. Loại tình huống này thái nhất trước đó cũng có phát hiện tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra Nhưng là Thái nhất có thể xác định là Cái này kim ô đường vân Tuyệt đối phải so trên người hắn bất kỳ luyện thể thần thông đều mạnh hơn quyền gia hư không nát Thái nhất tuy nhiên chỉ có kim tiên thực lực Thế nhưng là hắn có hỗn độn trung tương trợ Hòa thượng đang hỗn độn trung vang lên một khắc này Bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người Thần hồn của mình chân khí pháp lực toàn bộ bị giam cầm ở. Làm sao có thể hòa thượng trong mắt, hai cái chỗ sâu trong con ngươi mang theo Phật văn lão hổ xuất hiện. Giống một tiếng hổ gầm tại cùng còn trong thân thể truyền ra. Nhưng, không có có biến hóa chút nào hòa thượng đang lúc nghĩ những thứ này. Thái nhất nắm đấm đã đi tới hòa thượng trên mặt. Lại là mặt oanh hòa thượng lần nữa bị thái nhất đánh bay ra ngoài. Nhưng là... Lần này Thái Nhất cũng không có sống vừa mới như thế Cái này Tây Phương giáo Hòa Thượng Thái Nhất xếp định Thái Nhất tại cùng còn bị oanh bay về sau Dưới chân kim quang lói lên Theo sát lấy Hòa Thượng thân thể Các loại thần thông rơi vào Hòa Thượng trên thân thể Oanh đụng ấm đông tất cả mọi người nhìn xem Không chung Hòa Thượng bị Thái Nhất đánh bay khắp nơi Mỗi lần đều còn chưa rơi xuống Thái Nhất liền xuất hiện bên người Một quyển, một chân. Nhất trường, nhất trì. Trên bầu trời cát bay huyền thạch. Bên ngoài thì là sóng biển ngập trời. Hòa thượng thân thể cơ hồ tàn phá. Phúc hòa thượng rốt cuộc có thể động bất quá. Hòa thượng sắc mặt ửng hồng, một ngụm máu lớn phun ra. Người muốn chết hòa thượng lúc này đã không có trước đó mặt mũi hiền lành. Ngược lại càng thêm dữ tờn thái nhất gặp này. Cười ha ha. Vốn là bộ dáng này cần gì phải mặt mũi hiền lành hòa thượng trên thân kim quang mãnh liệt. Ở phía sau hắn, một đầu toàn thân mang theo Phật văn kim sắc lão hổ bỗng nhiên xuất hiện. Lão hổ điên cuồng gào thét. Gió lớn nổi lên này. Tại kim sắc lão hổ trên thân, nguyên một đám Phật văn xuất hiện, giống như xiềng xích đồng dạng, đem lão hổ khóa lại. Những người khác gặp này, quá sợ hãi. Nằm hổ tôn giả tất phương cũng đối với thái nhất truyền âm nói Nằm hổ tôn giả Mặc dù không có tiến vào đại la hàng ngũ Nhưng cũng là tây phương giáo tân sinh đại người đại biểu Thái nhất khẽ nhíu mày Tiếp theo thái nhất trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Nguyên lai like còn là một cái có lai like lịch ra hỏa Cái kia nếu như vậy liền càng không thể bỏ qua Thái nhất hướng thẳng đến phục hổ đánh tới Phục hổ trên mặt, mang theo vẻ dữ tợn. Thật là đang tìm cách chết a bần tăng tử bi. Ngươi lại không lính tình. Như vậy, liền để ngươi xem một chút bần tăng phục ma thủ đoạn phục hổ hai tay nhanh chóng kết ấn. Phục ma kim cương trưởng còn như là một tòa nối nhỏ kim sắc thủ ấn Xuất hiện tại phục hổ sau lưng. Thái nhất một quyền đem đầu kia kim sắc lão hổ đánh bay. Nhìn thấy phục hổ sau lưng bàn tay lớn màu vàng ấm. Ha ha, Phật gia thần thông đáng tiếc. Ta cũng biết chỉ thấy Thái Nhất dừng lại tay. Cùng phục hộ cơ hồ không khác nhau chút nào. Đại Nhật như lai trưởng người tại Thái Nhất sau lưng. Đồng dạng một cái cử đại kim sắc thủ ấm xuất hiện. Thậm chí, so phục hộ kim sắc thủ ấm càng thêm Phật ý nặng nề. Làm sao có thể phục hộ nhìn thấy Thái Nhất cũng có thể sử dụng bọn họ Tây Phương giáo thần thông, không thể tin nói. Phải biết. Giữa thiên địa sinh linh Cũng không phải ai cũng có tư cách học tập Tây Phương giáo thần thông Nhưng là phục hộ không nghĩ tới Thái nhất vậy mà lại đi người khác có lẽ cảm thụ không ra Nhưng là đều là đến nhà thần thông Phục hộ có thể qua rõ ràng cảm thụ được Thái nhất thần thông muốn so hắn càng thêm thuần túy càng thêm mạnh bao trùm trên hắn Một cách là phục ma kim cương Một cách lại là Đại Nhật như Lai, Đại Nhật như Lai thần thông. Làm sao có thể tại trong tay của ngươi phục hộ nhất trường hướng về Thái Nhất che đẩy mở xuống dưới. Đồng thời, Thái Nhất bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy Thái Nhất hai mắt bên trong. Phật Kim Chi sắc tràn ngập. Phản Phất giống như là một tôn chân Phật. Làm sao có thể Phật nhãn phục hộ có chút lộn xộn Đại Nhật như Lai Thái Nhất cất cao giọng nói ầm ầm hai cái kim sắc phật trưởng chạm vào nhau phục hổ thân thể tựa như là trong biển rồng một chiếc thuyền con cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng bay ngược mang trên mặt biển đem nước biển nhấp lên một trận thủy chiều thái nhất theo sát lấy phục hổ chân đạp trên mặt biển một cây trường thương xuất hiện tại thái nhất trong tay kim ô miệng vì mũi thương kim ô hai cánh khép kín vì thân thương kim quang lấp lánh Thái nhất tay cầm thần thương tại mũi thương sắp xuyên thủng phục hổ cổ trong nháy mắt. Toàn bộ hư không dường như bị giam cầm ở đồng dạng. Người nào thái nhật cảm thụ một trận băng lãnh. Hỗn đồn chung lập tức xuất hiện. Thể nổi 12 đầu long mạch. Chân long khí bảo phát đi ra làm đông hoàng chung một vang. Thái nhất lập tức hướng về đằng sau thối lui. Không chung xuất hiện một vị hòa thượng. Mặt mũi hiền lành. Có thể hay không lưu hắn một mạng hòa thượng mở miệng nói Thái nhất nhìn xem hòa thượng Ngươi là ai bần tăng tiếp dẫn tất cả mọi người nghe được hòa thượng Nhất thời một trận tim đập nhanh Tiếp dẫn Tây Phương giáo nhị thánh một trong nguyên lai là thánh nhân buông xuống Thái nhất mặt lạnh lấy Nói ra Làm sao hiện tại các thánh nhân đều nhàn không có chuyện Làm sao ta cái này nho nhỏ kim tiên sự tình cũng muốn nhúc tay tiếp dẫn lắc đầu Mỉm cười. Thái nhất ngươi cùng còn lại kim tiên khác biệt. Hôm nay, không biết thái nhất có thể hay không bán cho bần tăng một bộ mặt thái nhất hơi vích khóe môi lên lên. Trong tay thần thương tựa như tia chớp xuất thủ. Trực tiếp đem phục hổ cổ xuyên thùng. Thái nhất tay phải chuyển một cái, phục hổ đầu lâu trực tiếp bay lên. Máu tươi chỉ một thoáng đem phía dưới nước biển nhuộm đỏ một mảnh. Không thể thái nhất nhìn xem tiếp dẫn thánh nhân. Thản nhiên nói, tiếp dẫn thánh nhân từ phục hộ trong thân thể thu lấy thần hồn, mà thôi vốn là ta Tây Phương giáo không đúng trước. Thái nhất nếu có thì giờ rãnh, có thể đến ta Tây Phương giáo ngồi xuống. Bần tăng tự nhiên phạm âm đón chào nói xong. Tiếp dẫn thánh nhân đi thẳng, vẹn vẹn chỉ mang đi phục hộ thần hồn. Thái nhất nhìn xem tiếp dẫn thánh nhân rời đi có chút không hiểu tất phương thì là đi vào thái nhất hai mặt trước châu tại thánh nhân trước mặt giết người ngài chỉ sợ là vị thứ nhất a về phần phù tang đảo những tên kia nguyên một đám xứng sờ tại nguyên chỗ tỉ tỉ hắn vừa mới có phải hay không ở ngay trước mặt thánh nhân đem thánh nhân người giết rồi khi hoán đầu ấp có chút chuyển không tới khi hòa mờ mịt nhẹ gật đầu hình như là vậy thái nhất đến phù tang thần thổ phía trên Phù tang thần thụ rất lớn, cây đắp phạm vi ngàn dặm. A mới vừa tiến vào đến phù tang thần thụ thái nhất liền cảm nhận được một cố quen thuộc. Theo cái kia cố cảm giác quen thuộc thái nhất đến một nhánh thân cây trước. Sau lưng tất phương cùng hy hòa tỷ muội đều đi theo tới. Căn này thân cây có cái gì không giống nhau sao tất phương nhìn thấy thái nhất đối với trước mặt thân cây nhìn xem, hỏi hy hóa hai tỷ muội lắc đầu thần thụ đều như thế a bỗng nhiên thái nhất nhất trưởng bổ về phía cái kia chặn thân cây oanh cái kia chặn thân cây vậy mà phát sinh biến hóa chậm rãi biến thành một cây nhỏ mà lại cây nhỏ trên thân thần quang lưu huyền còn có bảy cái lỗ lại là ngươi cái này bảo thủ thái nhất thấy được viên này bảo thủ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nơi này không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi quả nhiên là diệu a thái nhất nhìn trong tay thần quang bốn phía bảo thủ Rõ ràng là tại Đông Châu Đại Lục ở bên trên từ âm dương thiên tung tay ở bên trong lấy được cái kia bảo thủ Về sau, ngươi thì kêu diệu thủ đi cây này cũng không có tên Thái Nhất thuận miệng nói ra Kỳ diệu như vậy gặp gỡ, cái này diệu chứ, là đủ Cũng không biết trên người ngươi bày cái lỗ, là có ý gì Thái Nhất nhìn xem diệu thủ trên người bày cái lỗ Bỗng nhiên Thái Nhất trên thân, một hạt giống bay ra Phù tang thụ trùng